Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 19 của chuyện Phúc Vận Kiều Nương. chương 176, Diệp Kiều đầu tiên là sừng sốt, rồi sau đó trên mặt liền có vui mừng, người có hoa hoa. Rồi sau đó, Diệp Kiều nắm lấy Hoa Ninh thủ đoạn thực mau liền lấy ra hoạt mạch tự nhiên là có thai không thể nghi ngờ. Hoa Ninh gật gật đầu, nhưng là thanh âm vẫn là nho nhỏ, đúng vậy ta liền nói cho người cùng Hoàng Huynh Hoàng Tẩu, ngay cả Bình Nhung cũng không biết. Cái này làm cho Diệp Kiều vi lăng, có chút khó hiểu ca ca như thế nào không biết. Hoa Ninh cười phàn cầm Diệp Kiều tay nói, hắn gần đây công vụ bận rộn, Hoàng Huynh cho hắn phải cây vẽ sai sự, liền ta đều phải gạt, mỗi ngày đi sớm về trễ, nhìn liền cảm thấy mệt cực kỳ. Hắn lại xưa nay khẩn trương ta, nói cho hắn chỉ sợ hắn lại muốn phân tâm, ta liền nghĩ quá trận ngồi ổn thai lại nói. Diệp Kiều biết Hoa Ninh là đau lòng nhà mình đại ca, liền gật gật đầu trên mặt lại che giấu không được cao hứng, kể từ đó ta liền phải đương ân. Đại khái là vui mừng qua, Diệp Kiều trong lúc nhất thời nghĩ không ra Hoa Ninh hài tử muốn kêu chính mình cái gì. Cũng may Hoa Ninh tâm tư thanh minh cười tiếp lời, nên kêu người cô mẫu, bất quá mới hơn một tháng, khoảng cách có thể nói còn sớm đâu. Diệp Kiều còn lại là liên tục gật đầu, đúng đúng ta nghe nương nói qua, hài tử còn nhỏ thời điểm không thể nhắc mãi. Rốt cuộc vì cái gì không thể nhắc mãi, Diệp Kiều nhớ không được nhưng là liễu thị nói qua nói nàng đều hào hảo ghi tạc trong lòng, đều coi như học làm người nhất định phải đi qua việc. Lúc này Diệp Kiều chỉ lo như là xem bảo bối dường như xem hoa ninh, thường thường rũi tay lén lút sờ sờ nàng bụng nhỏ, động tác phá lệ mềm nhẹ. Hoa ninh đương Diệp Kiều mới mẻ, cũng từ nàng, lại không biết Diệp Kiều là muốn giúp nàng dưỡng một dưỡng trong bụng hài nhi Cho dù mới hoài thượng một tháng, nhưng là lúc này Hoa Hoa còn không vững chắc Diệp Kiều cái này tiểu nhân sâm có thể so cái gì đều tới đại bổ, nhiều sờ sờ tự nhiên có chỗ lợi. Bất quá Diệp Kiều cũng không có đem Hoa Ninh hoài thai sự tình lớn tiếng ồn ào, chỉ lo nhỏ giọng cùng Hoa Ninh nói một câu, cũng không sẽ nói cho người khác biết, đặc biệt là hiện tại chung quanh có không ít quý nữ phụ nhân ở càng không hảo nói nhiều. Qua một lát Diệp Kiều mới cảm khái tính tính nhật tử thật mau a Lời này Diệp Kiều nói thiệt tình thực lòng. Nàng tự mình bởi vì cùng kỳ vân xem như manh hôn ách gà Khi đó tiểu nhân sâm mới vừa đưa người Cái gì cũng đều không hiểu Kỳ vân còn lại là mang theo hòa ly thư tiến động phòng Thời khắc lo lắng chính mình muốn chết Muốn sống nam nhân tự nhiên vô tâm liên lụy nàng Hai người liền như vậy tạm chấp nhận kéo mấy tháng mới Thản minh tâm ý tiện đà viên phòng Hoài hải Nhi cũng là thành thân sau hồi lâu sự tình Đồng thị cùng mạnh hoàng hậu càng không cần phải nói, người trước trải qua hài nghi sau bị thương căn cơ, người sau bị hạ dược bại hoại thân mình, đều xem như con nối dõi gian nan cầu đều khó cầu. Hiện giờ hoa ninh bất quá thành thân tháng tư liền có hy tin tuyệt đối coi như là đứng đầu hiệu suất. Bất quá diệp kiều lời này lại đậu đến hoa ninh trên mặt đỏ lên, đặc biệt là nghĩ đến thành thân sau bị diệp bình nhung triển ước chừng 3 ngày không xuống giường rừng, rừng nhật tử, hoa ninh liền muốn ở diệp bình nhung trên người hung hăng cắn mấy khẩu cho hạ giận chính mình thuyền lang quân, chính mình hưởng thụ cũng là được. Chỉ là nàng nhìn thấy Quách Kỳ Vân cùng Diệp Kiều đưa cho Diệp Bình Nhung kia mấy quyển sách, thật thật là mắc cỡ thật sự, hiện tại lại bị Diệp Kiều như vậy vừa nói, trên mặt lập tức không nhịn được dùng chiếc đũa gắp một khối đã cắt xong rồi quả lê trực tiếp nhét vào Diệp Kiều trong miệng, làm cho tiểu nhân sâm vẻ mặt mặt xanh. Diệp Kiều đem trong miệng lê ăn, chỉ cảm thấy miệng đầy ngọt hương, trên mặt có cười, nói: "Ngọt thật sự, ánh thú vườn này thật tốt, chính là trái cây ăn quá ngon, đem miệng đều dưỡng điêu." Hoa Ninh còn lại là lực hạ chiếc đũa, dùng mờ bàn tay rán rán ửng đỏ gương mặt thấy Diệp Kiều vẻ mặt thản nhiên cũng liền hừ nhẹ một tiếng không hề để chỉ lo cùng Diệp Kiều nói lên bên sự tình. chung quanh người phát giác các nàng không hề tránh ở một chỗ nói vốn riêng lời nói, cũng liền thò qua tới nói giỡn, không khí ấm áp thực. Bất quá chờ bởi vì Hoa Ninh có thai dựng lên hưng phấn tan đi khi Diệp Kiều liền chú ý đến thạch thị còn không có trở về. Nàng có chút lo lắng, liền xoay đầu đối với tiểu tố nói, người đi tìm người hỏi một chút anh Tú ở nơi nào, nếu là có cái gì chuyện phiền toái nhi cũng hảo hỗ trợ. Mà lúc này, thầy thị xác thật là có phiền toái, nhưng cái này phiền toái lại là chính mình tìm tới môn tới. Nhìn trước mặt quy quy cụ cụ đứng nam tử Thạch thị đỡ bên người bà tử, vẫn duy trì năm bước khoảng cách không xa không gần, nói lên lời nói tới cũng là xa cách thực lưu đại nhân, hôm nay ta mở tiệc chiêu đại chính là trong kinh nữ quyến. Nhưng thật ra cùng ngươi không có gì liên hệ Lưu Vinh còn lại là thằng tắp đứng ở nơi đó Tự hồ có chút khẩn trương Tay chân cũng không biết như thế nào bầy biển Cũng chỉ có thể làm ra ở trong quân doanh dường như căng chặt Chạm đến như là một fan chat trên mặt đất trường thương Nhưng nói lên lời nói tới lại không tự giác chậm lại thanh âm Ta ta phải kể đẹp châu thoa Mua tới đưa cho ngươi Không biết quấy giày ngươi yến hội Xin lỗi Thạch thị đối với Lưu Vinh Trong lúc nhất thời có chút nói không rõ trong lòng là cái cái gì thư vị Này Lưu Vinh từ lần trước ở kỳ ra trước cửa gặp qua một mặt sau, liền thường thường đến chính mình nơi này tới xuông xoe. ngày từ đầu thạch thị còn đương hắn là thiện tâm, rốt cuộc lúc ấy toàn dựa Lưu Vinh ra tay cứu giúp mới không làm chính mình té nhào chính là Lưu Vinh là cái ngay thẳng tính tình thực mau liền đem mục đích bại lộ. Người này ở theo đuổi chính mình, dùng biện pháp phá lệ trực tiếp. Hôm nay đưa cái kẹo long cần, ngày mai đưa cái tiểu tượng đất bầu trời một chân trên mặt đất một chân, nhìn đến không giống như là đưa nữ tử, ngược lại như là hống hài tử. Thạch thị lại không phải ngốc tương phản, nàng so tầm thường nữ tử thông tuệ quá nhiều, người này tâm tư nàng thấy rõ rõ ràng, mà trong đó thiệt tình thạch thị cũng là biết đến. Chỉ là trên đời này cũng không phải mỗi phân thiệt tình đều sẽ có điều hồi báo. Hiện giờ nàng một người cư trú tự lập nữ hộ, nhật từ quá đến tiêu giao, đối gà cưới việc đã sớm tuyệt tâm tư, thả thạch thiên thụy cùng nàng nói được rõ ràng, huynh trưởng sẽ không cảm thấy nàng liên lụy, thả thạch thị hiện tại có thể chính mình nuôi sống chính mình, không cần thiết lại đi dựa nhà chồng. lưu Vinh huynh mộ nàng, đó là lưu Vinh chính mình sự tình, thạch thị còn không có nghĩ tới phải gà cho hắn. Cho nên mặc kệ là thức ăn vẫn là ngoạn ý nhi, nam nhân đưa tới, thạch thị đều tất cả đưa trở về, giống nhau không lưu Ngẫu nhiên nhìn thấy Lưu Vinh, thạch thị cũng chỉ là lấy lễ tương đãi thiên người này tổng thượng vội vàng cấp chính mình làm việc tuy rằng nhiều lần đều phá lệ cẩn thận sợ bẩn thạch thị thanh danh chính là thạch thị càng thêm tránh né hắn. Phía trước còn mang theo xa lạ khách khí, sau lại thạch thị phát giác Lưu Vinh hảo sau, lại trốn đến xa hơn. Lưu Vinh còn lại là bám giết không tha, bất khuất kiên cường. Thạch Thị đầu một chuyến nhìn thấy như vậy không biết xấu hổ, phía trước nàng cũng mịt mờ cùng Thạch Thiên Thụy nhắc tới quá ai biết Thạch Thiên Thụy nhắc tới Lưu Vinh liền nói là cái tốt toạt nhìn như là phá lệ tán thưởng Thạch Thị cũng không hào tình hình thực tế nói, sợ quây nhỗ đến nhà mình huynh trưởng ở trên triều đình tiền đồ chỉ có thể đối Lưu Vinh đóng cửa không thấy. Nhưng nếu nói nửa điểm hào cảm không có đó là Thạch Thị gạt người, nhưng này mông lung hào cảm xa xa không đủ làm Thạch Thị một lần nữa lấy hết can đảm đi vào hậu trạch. Phía trước ăn qua khổ quá nhiều, thiếu chút nữa đem mệnh đều đắp đi vào, hiện tại nàng còn không dám đánh cuộc. Ai biết lưu Vinh nhìn là cái thao hán tử, lại phá lệ chấp nhất hiện giờ lại là chạy tới nàng vườn trái cây. Thạch thị ngẩn đầu xem hắn, trước khi lãnh đạm quá, cũng lạnh giọng gầm lên quá, nhưng là này đó đều không dùng tốt, lưu Vinh nhiều lần đều có thể cười ha hả đối với nàng. Này một chuyến thạch thị chỉ có thể bất đắc sĩ nói thiệt tình lời nói, lưu Đại Nhân, người tuổi thượng nhẹ, lại nói tiếp con nhỏ ta ba tuổi, có bó lớn hảo tiền đồ, không cần hao phí thời gian ở ta trên người, người tự nhiên có càng tốt cô nương xứng đôi. lưu Vinh là đầu tao không có ở thạch thị nơi này nghe được lời nói lạnh nhạt trong lòng vui vẻ, nói lên lời nói tới cũng sau so ngày thường nhẹ nhàng không ít không ngại sự ở lòng ta, người chính là đỉnh đỉnh tốt cô nương, mẹ ta nói quá, nữ đại tam ôm gạch vàng, chính thích hợp. Thạch thị sừng sốt ngươi nói cái gì? Liêu Vinh vốn chính là người tập võ, không như vậy nhiều loanh quanh lòng vòng, tả Hữu hắn là xem trọng này chung quanh không người lúc này mới dám lộ diện. ra hắn khẩu nhập nàng nghĩ, nói lên lời nói tới cũng liền càng thêm trực tiếp, ta tưởng cưới ngươi làm vợ thiệt tình thực lòng, thiên địa chứng dám, chỉ cần ngươi gật đầu ta hiện tại liền đi tìm thạch đại nhân hạ xính. Lời này vừa nói ra, thạch thị mặt lập tức đỏ. Nàng gặp qua rất nhiều người, thượng vội vàng xung xoe không ở số ít, đặc biệt là ở thạch thiên thụy đắc thế sau không thiếu những cái đó ngầm tảng thơ tình, thạch thị đều không xem một cái, chỉ vì nàng biết phương diện này không có nửa phần thiệt tình. Cong cong vòng nhiều, thạch thị duy độc không nhìn thấy quá như vậy thẳng thắn. Cố tình lưu vinh nói thiệt tình thực lòng, liền kém thể thể thạch thị biết hắn thiệt tình tự nhiên sẽ không nghi ngờ hắn thành ý, nhưng vẫn như cũ bị kinh tới rồi. Nói không rõ là xấu hổ là khí, nàng trong cơn thức giận lời nói cũng liền không như vậy khách khí, người nếu thật sự chắc chắn tâm tư, như thế nào không đi trực tiếp tam môi lục xính. Liêu Vinh thấy nàng như thế, bị dọa tới rồi, thật cẩn thận nhìn nàng, nói chuyện thanh âm cũng thấp không ít ta là nghĩ, muốn hỏi trước hỏi ngươi nhạc không vui thành thân. Thạch thị trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái ta phía trước liền nói cho ngươi ta không vui. Liêu Vinh lên tiếng, lại không có cái gì thất bại, mà là nói, không đáng ngại, khả năng quá chút thời gian ngươi liền vui, ta có thể chờ. Không biết xấu hổ, thạch thị trừng mắt hắn, sau một lúc lâu không có ngôn ngữ. lưu Vinh nhìn nàng như vậy liền biết chính mình đường đột, sợ ở trêu chọc thạch thị sinh khí, chặn lại nói, ngươi đừng tức giận ta nếu là cho ngươi chọc phiền toái, về sau ta liền lặng lẽ chờ, khi nào ngươi vui ta liền đi hạ xính. Rồi sau đó, Liêu Vinh liền đem chính mình mang đến châu Thoa thật cẩn thận lược tới rồi một bên trên bàn đá, sau đó liền lắc mình vào rừng cây, không có bóng dáng. Thạch thị cắn răng từ kẽ răng bài trừ lời nói tới, người này khổ học không phu, lại đều lấy tới làm loại này lén lút sự tình thật sự thật sự. Nhắc mãi nửa ngày, nhưng vẫn không có nói ra nói bậy. Bà tử còn lại là có chút thế thạch thị sinh khí, người này cũng quá cằn dỡ chút một chút quy củ đều không có. Vốn tưởng rằng lời này sẽ làm thạch thị nhận đồng, ai biết mới vừa còn mắng hắn thạch thị lại nhẹ giọng nói, nói càn rỡ, hắn xa so với kia chút có khác tâm tư nam nhân tới quy củ đến nhiều, ít nhất hắn không có công khai cho ta tặng đồ nháo đến mỗi người đều biết, còn biết tránh người, nhìn chúng ta thanh danh. Bà tử sừng sốt không khỏi nhìn về phía thạch thị. Kỳ thật những cái đó truy đuổi thạch thị nam từ động chính là cái gì oai nội tâm, bà từ trong lòng rõ ràng, đơn giản là thấy thạch đại nhân nhật tử hào quá thạch thị trên người có thể có lợi, lúc này mới thượng vội vàng nói chút mật ngữ ngọt ngôn muốn lừa bịp nhà mình chủ tử. Cũng chính là cái này mãng phu mọi chuyện tỉ mỉ, nơi trốn vì thạch thị suy nghĩ, xem như chân thành. Nhưng thật sự làm bà từ ngoài ý muốn chính là thạch thị cương nhiên ở giữ gìn lưu vinh. Hiện tại ngẫm lại kia Lưu Vinh tự hồ chưa bao giờ từng hỏi qua thạch thị hay không thích hắn, chỉ hỏi thạch thị nhạc không vui hiện tại gà cho hắn. Hiện giờ nghĩ đến, Lưu Vinh đảo như là chắc chắn nhà mình chủ tử đối hắn khuyên tâm. Phía trước bà tử tưởng Lưu Vinh một bên tình nguyện, hiện giờ xem ra tự hồ càng như là lưỡng tình tương duyệt lại không vượt lôi chỉ huyên ương. Thạch thị là cái người thông minh, chỉ là vừa rồi bị Lưu Vinh như vậy một hơi có chút tưởng không rõ ràng lắm, chỉ lo quay đầu muốn chảy. Chính là đi rồi vài bước thạch thị lại quay đầu lại, đối với bà tử nói kia đem châm thu hồi tới, thanh âm dừng một chút tựa hồ là giải thích dường như, đỡ phải bị người khác nhặt đi, cho ta chọc phiền toái. Lại không biết bà tử trong lòng sớm đã có suy đoán, hiện giờ nghe xong lời này càng thêm chắc chắn nhà mình chủ tử đã sớm động tâm lại không tự biết, liền nén cười, chạy chậm qua đi đem châm thu hồi tới. Thạch thị còn lại là hít sâu một hơi, dùng mờ bàn tay che giấu chính mình gương mặt, xác định chính mình sắc mặt như thường, lúc này mới mang theo bà tử phản hồi yến hội thính đường, vào cửa khi nhìn thấy ở cửa nhìn xung quanh tiểu tố, liền biết Diệp Kiều tới rồi, vội đi vội vài bước, vừa mới lưu vinh sự tình cũng cấp quên tới rồi sau đầu. Mà nàng vào cửa sau, đó là thần sắc như thường, đạm nhiên mỉm cười ứng đối trình diện nữ khách bình tĩnh chấn định tự nhiên, nửa điểm nhìn không thấy vừa mới xấu hổ và giận dữ. Đặc biệt là ở nhìn thấy Diệp Kiều sau thạch thị càng là lộ ra cái cười tới kéo Diệp Kiều cánh tay cùng nàng nói chuyện. Thạch thị cái này chủ nhân ra tới, lần này trái cây yến mới tính chính thức bắt đầu. Tầm thường nữ tử ghé vào một chỗ, không rất giống là nam nhân như vậy muốn cưỡi ngựa bắn tên, mà là sẽ làm một ít thú vị trò chơi. Có văn thải ghé vào một chỗ tập câu làm thơ, vui chơi đùa có thể ném thẻ vào bình rượu đầu hoàn, một bên còn bố trí lưu sướng khúc thủy, đều có một phen lạc thú. Kinh thành trung quý nữ từ ở khuê các thời điểm liên tụ ở bên nhau trò chơi, tự nhiên sẽ có chính mình vòng, từng người cùng hiểu biết người cùng nhau trò chơi cũng có thể tống cổ thời gian, còn có thể tăng tiến hữu nghỉ, mà các nàng quan hệ tốt xấu có đôi khi liền đại biểu cho nhà chồng hoặc là nhà mẹ đẻ liên hệ, chẳng sợ chỉ là đứng ở một bên mắt lạnh xem, đều có thể nhìn ngẫm ra hiện giờ kinh thành thế cục sốt cuộc như thế nào. Có tâm tự nhiên sẽ chú ý, Diệp Kiều lại có vẻ tự tại, nửa điểm không để bụng các nàng ai cùng ai hảo, ai cùng ai không tốt tà hữu nàng tướng công chính là cái làm buôn bán, cùng này đó nhà cao cửa rộng cũng không cần cố tình lui tới. Diệp Kiều tới, đó là đến xem Thạch thị, hiện giờ lại đã biết Hoa Ninh mang thai đã là ngoài ý muốn chi hỉ, bên sự tình đến không như vậy để ý. Bất quá lại đây cùng Diệp Kiều người nói chuyện không ít, các nàng phần lớn là biết Diệp Kiều cùng Mạnh Hoàng Hậu có cũ, liền tới kết bạn một chút Diệp Kiều, dù cho không nhất định giao hảo, nhưng cũng hảo quá xa lạ về sau luôn có dùng đến thời điểm. Diệp Kiều mấy năm nay cũng có một phen ứng đối phương pháp, cùng các nàng nói chuyện khi thơi cười dịu dàng, khí chất ôn nhuận, đều có một phen khí độ ở, không thể không nói liễu thị lúc trước dậy dỗ Diệp Kiều đều ghi tạc trong lòng, chưa bao giờ quên mất mà ở yến hội tan lúc sau, Diệp Kiều vốn định có thể có nhàn rỗi cùng Thạch thị còn có hoa ninh đơn độc trò chuyện, lại nhìn đến có cái nữ tử ở chính mình trước mặt doanh doanh hạ bái. Tầm thường phụ nhân chi gian hành đều là bình lễ, đột nhiên nhìn thấy như vậy một cái khách khí quá mức, Diệp Kiều theo bản năng nghiêng nghiêng người, đôi mắt còn lại là nhìn nàng, có chút khó hiểu, ngươi là người phương nào, vì sao bái ta. Nàng kia đứng dậy, ngẩn đầu lên thời điểm, một đôi mắt xấu hổ thoạt nhìn thập phần khả nhân. Chỉ là hoa ninh thân phận tôn quý, trừ bỏ chính mình để ý người ngoại trước nay đều là nhìn không thấy người khác, thạch thị đánh giá nàng, tuy rằng cười lại không có thiện ý, mà Diệp Kiều còn lại là xưa nay xem người tùy tâm, nửa điểm không có bị nàng nhu nhược bộ dáng mê hoặc bạch bạch làm cái biểu tình, làm ra diễn, lại không có người xem. Nữ tử gương mặt ửng đỏ, rồi sau đó đứng dậy ôn nhu nói, kỳ phu nhân ta là chu gia nữ, hành bốn. Diệp Kiều tuy rằng không biết nàng ý đồ đến, lại vẫn là gật gật đầu, nói chua tứ cô nương. Chu tứ cô nương có một mặt cười, bàn tay đại khuôn mặt nhỏ thượng mang theo ngoan ngoãn ý cười ta mới vừa nhìn kỳ phu nhân ném thẻ vào bình rượu đầu cực hảo, lệnh người cực kỳ hâm mộ, không biết ngày sau nhưng có cơ hội có thể làm ta tới cửa lãnh giáo. Thạch thị vừa nghe, liền nhướng mạch tim, khen người ném thẻ vào bình rượu hảo, bất quá là lấy cớ, xét đến cùng là vì kết bạn Diệp Kiều. Như vậy ý tưởng người không ít nhưng là như vậy trắng ra lại vội vàng mà nàng lại là đầu một cái. Thạch thì cũng không phải cái loại này, người cùng ta hảo liền không thể cùng người khác hảo tiểu nhi nữa tâm thái, chỉ là vô sự hiên ân cần sự tình vẫn là muốn cẩn thận chút nghĩ kiều nương tính tình hảo, sợ là nói không nên lời lời nói nặng thạch thị liền muốn thế nàng cử. Bất quá không đợi thầy thị mở miệng, Diệp Kiều liền nói ta ở nhà không ném thẻ vào bình rượu, cũng không nghĩ dậy người thấy chu tứ cô nương muốn nói lời nói, Diệp Kiều nói tiếp chu tứ cô nương có thể khác tìm sư phó, không khó. Lời này tuy rằng nói khách khí, nhưng lại không có nửa phần thân cận trí ý. Lời này vừa nói ra, chua tứ cô nương trên mặt tươi cười có chút không nhịn được nhưng là xung quanh đều là người ở hướng bên này nhìn, nàng cũng không hảo dây dưa, đáng giá căng ra cười, mang theo nhà hoàn bước nhanh rời đi lên xe ngựa. Thạch thị ở nàng đi rồi nhẹ giọng nói, vị kia là Su Mật đều thừa chỉ Chu gia nữ nhi cùng Cacata ở một cái trong nha môn, cùng ngươi tiểu thúc cũng ở một chỗ. Diệp Kiều cũng không tốt kỳ người này trong nhà là làm gì đó, nàng chỉ là lắc lắc đầu ta không thích nàng. Cái này Chu tứ cô nương xem ánh mắt của nàng mang theo cố tình, hùng hổ dọa người, tiểu nhân xâm nhìn khó chịu. Thạch thị còn lại là cười nói, không ngại sự, không thích liền không cần lui tới. Hoa Ninh vẫn luôn không nói chuyện. Bởi vì nàng tính tình lanh lẹ thân phận tôn quý, nhất coi thường cái loại này quan lại nhân gia nữ như còn phải làm tiểu phục thấp bộ dáng xem đều lười đến xem. Thấy chua tứ cô nương đi rồi, hoa ninh lúc này mới cười lôi kéo thạch thị cùng Diệp Kiều đi nói chuyện, mãi cho đến lúc chẳng vãng mới tách ra. Đãi hồi phủ khi, Diệp Kiều đi trước nhìn long phượng thai thấy bọn họ ngủ liền không có quấy giày, chỉ lo thỏ lại gần ở bọn họ trên mặt hôn hôn, liền thật cẩn thận rời khỏi phòng đi. Rồi sau đó Diệp Kiều lại đi phùng tú tại nơi đó, hỏi hỏi thạch đầu cùng húc bảo công khóa, hồi sân trên đường nhìn thấy chọc cái đuôi tiểu hắc có chút ngoài ý muốn, hỏi nhân tài biết là bị 6 tư cấp rút mau Diệp Kiều nhìn mắt tiểu tố, vốn là sợ tiểu tố đau lòng, lại nhìn đến tiểu tố vẻ mặt thản nhiên Đối thượng Diệp Kiều ánh mắt tiểu tố trả lời, nhị thiếu nãi nãi yên tâm ta cảm thấy tiểu hắc không đau Rút mau mà thôi, lại không phải bỏ mình, làm một con đem cái đuôi mau trưởng thành rau hẹ gà trống, rút con hội trưởng, không đáng ngại, nàng đều thói quen. Diệp Kiều liền cười cười, đối với tiểu tố nói, hôm nay ngươi cũng đi theo vội một ngày, buổi tối không cần hầu hạ, sớm chút nghỉ ngơi. Tiểu tố biết đây là Diệp Kiều săn sóc, liền cười ứng, rồi sau đó nói, buổi sáng rời đi khi ta làm phòng bếp nhỏ chuẩn bị canh gà, nghĩ đến hiện tại hầm hảo ta đi trước khắp nghị thiếu nãi nãi làm chén canh gà hoành thánh đi, còn có chút mới mẻ tôm, làm tốt ta cùng nhau đoan đi. Bị như vậy vừa nói, Diệp Kiều cũng cảm thấy đói bụng, liền gật gật đầu ứng. Mà ở Diệp Kiều cùng tiểu tố nói chuyện khi, liền đứng ở ngoài cửa phòng, hoàng hôn ấm áp ánh sáng đem các nàng bóng dáng phóng ở trên cửa, bên trong Kỳ Vân nhìn đến sau, lập tức lực hạ trên tay đồ vật nhanh chóng khép lại hộp nhét vào ngăn kéo. Đây là hắn cấp Diệp Kiều bị sinh nhật lễ, lúc này nhật tử không tới tự nhiên không thể làm Diệp Kiều nhìn thấy. Vừa mới phóng hảo, Diệp Kiều liền đẩy cửa tiến vào. Tiểu Nhân xâm nhìn đến Kỳ Vân ở, liền có ý cười, đối với Kỳ Vân nói, tướng công hôm nay trở về sớm như vậy, Kỳ Vân cười đi qua đi, nói cửa hàng không có việc gì, liền sớm chút trở về. Rồi sau đó Kỳ Vân liền bồi Diệp Kiều đi giặt sạch tay, rồi sau đó giúp nàng từng cái đem cái châm cài đầu gỡ xuống. Diệp Kiều xưa nay đều không vui làm trên đầu quá nặng tổng nói thúng đau đầu, ra cửa là muốn tận tâm giả dạng chính là về nhà sau nàng nhiều là sẽ hủy đi búi tóc lấy châu thoa mới tự tại Chờ thu thập sẵn sàng, hai người mới ra nội thất. Kỳ vẫn ước chừng là trong lòng nhớ chuyện này, đôi mắt luôn là hướng tới án thư nhìn, diệp kiểu đôi mắt cười khanh khách xem qua đi, nhìn thấy còn mở ra ngăn kéo, không khỏi giò đầu qua đi hỏi tướng công tìm đồ vật đâu. Kỳ nhị lang không nghĩ tới chính mình đã quên quan ngăn kéo tự nhiên sẽ không nói phá, rồi lại không tha nói dối lời nói lừa nhà mình nương tử, nhưng thật ra không có ngôn ngữ. Đúng lúc này, tiểu tố bưng canh gà hoành thánh tiến vào, xem như giải kỳ nhị lang xấu hổ. Chờ tiểu tố rời đi kỳ vân lập tức ngồi xuống Diệp Kiều bên người, giúp nàng lột tôm xác. Lời này luôn là tình kỳ vân là quen làm thực mau liền lột ra hoàn chỉnh tôm thịt lược đến Diệp Kiều trong chén. Tiểu nhân xâm còn lại là cầm cây muỗng ăn hoành thánh, thường thường cấp kỳ vân uy thượng một ngủ. Kỳ Vân buồn không đói bụng, nhưng là ước chừng là uy hài tự thành thói quen. Diệp Kiều mỗi lần đút cho hắn phía trước đều sẽ thổi một thổi sau đó dùng môi thí độ ấm. Cái này làm cho Kỳ Vân lập tức sửa lại chú ý thực mau liền cùng nhà mình nương từ phân ăn xong rồi một chén hoành thánh cùng một cái đĩa nấu tôm. Kỳ nhị lang đi rửa tay, Diệp Kiều còn lại là đi trước nội thất thay quần áo ở bình phong mặt sau đối với Kỳ Vân nói ta mới vừa đi phùng tiên sinh nơi đó. Hắn nói người khảo so bọn nhỏ công khóa. Kỳ Vân ứng thanh ân, Bọn họ đều học không ít thời điểm tổng phải có chút thành quả mới là. Diệp Kiều còn lại là một bên đổi quần áo một bên cười nói, bọn họ còn nhỏ đâu, Phùng Tiên Sinh đều nói tướng không có chút quá mức nghiêm khắc. Húc bảo liền thôi, thạch đầu đi học đường đọc sách tầm thường ta coi không thấy tự nhiên muốn giúp đại ca nhiều nhìn chút mới hảo. Kỳ Vân nói chuyện, thân mình lại một chút hướng tới án thư bên kia gõ. Thấy Diệp Kiều tới rồi bình phong mặt sau nhìn không tới nơi này, kỳ nhị lang mới cẩn thận đi tới bàn sau, đóng ngăn kéo còn không có yên tâm lại, liền lại lập tức kéo ra ngăn kéo nhìn nhìn. Hắn không phải cái loại này sẽ tàng tư tiền thuê nhà nam nhân, thành thân tới nay kỳ vân đối Diệp Kiều liền không có bí mật hai người chi gian đều thập phần thẳng thắn thành khẩn. Ngay cả ngân khố chìa khóa hắn đều cho Diệp Kiều bảo quản. Chỉ là thẳng thắn thành khẩn quá nhiều đó là hiện tại muốn tìm một chỗ tàng đồ vật đều phiền toái. Kỳ vân cấp Diệp Kiều bị hạ sinh nhật lễ hôm nay chế hảo, nhưng hắn không yên tâm đặt ở nơi khác lựa ở trong phòng lại tổng cảm thấy nơi nào đều khả năng sẽ bị phát hiện. Mới vừa còn đặt ở trong ngăn kéo, hiện tại lại không yên tâm, sợ đợi chút Diệp Kiều nhớ tới lại đây nhìn, đem hắn thật vất vả phóng tốt hộp lấy ra tới. Kỳ vân liền đem đồ vật lấy ra chuẩn bị nhét vào kệ sách phía sau. Bất quá kệ sách thượng sách không ít, không phải cái tàng đồ vật địa phương, ước chừng là người nóng này liền dễ dàng ngớ ngẩn, kỳ nhị lang lại là đem sách dịch xuống dưới, đem hộp nhét vào đi sau lại tiểu tâm cẩn thận hướng lên trên phóng thư. Lúc này dịp kiều đổi hào xiêm y ra tới, liền thấy kỳ vân ở kệ sách phía trước đùa nghịch cái gì, không khỏi hỏi tướng công, người làm cái gì đâu. Kỳ nhị lang quán là cái có thể gặp người nói tiếng người gặp quỷ nói chuyện ma quỷ, không có ai có thể đem hắn bộ đi vào. Lại cứ là Diệp Kiều như vậy một câu vô cùng đơn giản nghi vấn kỳ vân lại có chút hoảng thuận miệng trả lời ta tìm thư. Diệp Kiều chớp chớp mắt trời đã tối rồi tìm thư làm cái gì. Kỳ nhị Lang cũng không biết làm cái gì cũng chỉ có thể hàm hồ nói đợi chút hiểu dụng. Sau đó thùy tay cầm một quyển xuống dưới. Rồi sau đó nam nhân liền nhìn đến Diệp Kiều trên mặt có chút kinh ngạc. Kỳ vân liền cúi đầu xem lỗ tai nháy mắt đỏ. Hảo xảo bất xảo sờ đến kia bồn hoa trận 6 kỳ lần trước mua sách mới, này vốn là rất ít bị lấy ra tới, cũng thật sự là xem qua quá nhiều lần, thực tiễn đều thực tiễn quá, liền không quá lật xem. Ai biết hôm nay thế nhưng như vậy xảo. Kỳ Vân bỏ qua sách như là quyền sách này phòng tay dường như, muốn giải thích kết quả ngẩn đầu đối thượng lại là Diệp Kiều vẻ mặt hiểu rõ cười. Tiểu nhân sâm cười khanh khách xem hắn, thanh âm mềm mại nói tướng công thật là nhớ tình bạn cũ. Kỳ Vân, chương 177 Kỳ nhị lang nhìn nhìn kia quyền sách cuối cùng vẫn là quyết định không giải thích. Tả Hữu ăn không đến mệt kỳ vân liền kéo lên dịp kiều cùng nhau hảo hảo cảm giác một chút chính mình rốt cuộc có bao nhiêu nhớ tình bạn cũ. Chờ đến hơi nghỉ, dịp kiều ghé vào nam nhân trên người thấp giọng lầm bẩm tướng công ngươi là cố ý. Kỳ vân đôi mắt nhìn nàng, chậm gì gì hỏi cái gì cố ý. Tiểu nhân xâm dùng cánh tay lót cầm, một đôi tinh lượng đôi mắt nhìn chằm chằm kỳ vân nhìn khóe miệng hơi hơi nhấp khởi sau nói, ngươi vừa mới rõ ràng không phải chiếu thư đi lên. Kiểu nương như thế nào biết, mặt trên mỗi trang ta đều xem qua, nhớ rõ rành mạch. Lời này vừa nói ra, kỳ vân liền cảm thấy chính mình như là bị nghẹn một chút dường như. Đối với nhà mình kiểu Nương học tập năng lực Kỳ Vân trong lòng biết rõ ràng, Diệp Kiều là thông minh, chỉ cần muốn học đều có thể học được, chỉ là nàng không coi là đã gặp qua là không quên được thiên tài tầm thường muốn nhớ kỹ một quyển sách đó là muốn lặp đi lặp lại xem mới được. Hiển nhiên kia quyển sách bị sờ mau thư biên, ước chừng đều là Diệp Kiều quá mức chăm chỉ hiếu học. Kỳ Vân cũng không hảo phản bác, liền chỉ là nói ta đây cũng là nghe theo tiên hiền nói. Diệp Kiều có chút khó hiểu, dò đầu qua đi để sát vào Kỳ Vân, hỏi cái gì tiên hiền. Kỳ nhị lang khí định thần nhàn, nói lên lời nói tới cũng là thứ mình bắt ổn, tự hồ rất có một fan chính mình đạo lý từ rằng ôn cũ biết mới. Đây là luận ngữ, Diệp Kiều tuy không có bối qua chính là lúc trước khúc bảo quân lấy Kỳ Vân niệm thư thời điểm, Kỳ Vân cho hắn nói qua những lời này ý thứ, Diệp Kiều cũng liền ở bên cạnh nghe nhớ kỹ. Trong đó đạo lý tự sẽ không sai, nhưng hôm nay thánh nhân chi ngôn bị người này lấy tới dùng ở chỗ này, nói rõ là đều chính mình ngoạn nhi đâu. Diệp Kiều chừng mắt nhìn chừng hắn, há mồm liền ở nam nhân xương quai xanh thượng cắn một ngủ. Kỳ vân cũng không cảm thấy đau, nhà mình nương tử nói là cắn, nhưng thực tế thượng chính là làm cái bộ dáng tới dọ hắn, bất quá kỳ nhị lang lại ở do dự một chút sau trang sờ làm dạng đào hốt một ngụm khí lạnh. Hắn bổn ý là muốn đậu đậu nhà mình kiều nương, lại không nghĩ rằng thật sự dọa diệp kiều nhảy dựng Tiểu nhân xâm đầu tiên là sừng sốt, rồi sau đó nhanh chóng nhả ra, nhẹ nhàng mà ở chính mình cắn địa phương hôn hai hạ, sau đó mắt trông mong ngẩn đầu nhìn hắn, đau. Kỳ vân hiện tại chú ý lại không hề là có đau hay không chuyện này, mà là chuẩn bị che giấu một chút một khác chỗ khả năng sẽ đau địa phương. Nếu là trước kia hiện tại đúng là trường ấm thời điểm, dù sao ngày mai sáng sớm nhà mình nương từ khẳng định sẽ hầm thượng một nồi bổ thẩn dưỡng khí canh cho hắn uống, chi bằng hiện tại hào hảo tiêu xài một chút. Chính là hôm nay ban ngày diệp kiều đều ở thải thị vườn trái cây cơm đều không có hảo hảo ăn, kỳ vân đau lòng nàng tổng không nghĩ ban ngày mệt nhọc người tới buổi tối còn muốn lăn lộn. Liền nghiêng nghiêng người, đem nguyên bản ghé vào chính mình trên người dịp kiều phóng tới trên giường Sau đó hợp lại tiến trong lòng ngực, nhẹ giọng nói, không đau kiều nương như thế nào bỏ được hắn đau ta Dịp kiều gối hắn cánh tay, hừ nhẹ một tiếng, trên mặt lại có cười Cái này làm cho kỳ vân nhìn trong lòng đều là nóng hầm hập Có đôi khi hắn sẽ nghĩ nhà mình nương tử luôn là tốt như vậy hống Nói giỡn liền cười, cũng không mang thù, lại cứ là cái dạng này tính tình làm kỳ vân luyến tiếc đối nàng gạt cái gì Có thể nghĩ đến đây kỳ vân liền nhớ lại chính mình đặt ở kệ sách thượng hộp theo bản năng mà lại muốn đi xem. Lúc này liền nghe dịp kiều thanh âm vang lên ta hôm nay đi xem phùng tiên sinh, hắn cùng ta nói hai đứa nhỏ không khóa. Kỳ vân liền đem lực chú ý đều đặt ở dịp kiều trên người, dùng chăn đem hai người cuốn chặt chút lúc này mới nói, hắn nói như thế nào. Diệp Kiều nghĩ nghĩ, rồi sau đó nói, phùng tiên sinh nói húc bảo học được hảo, sáu tư cũng học được hảo, thạch đầu đi học đường về sau cũng sẽ mỗi ngày cùng húc bảo cùng nhau làm bài tập nói tới đây. Diệp Kiều thanh âm dừng một chút, vừa rồi ta hỏi một nửa, còn không có hỏi xong đâu tướng công, ngươi tổng hỏi thạch đầu, không sợ dọa đến hắn. Kỳ vân còn lại là cong lên khóe miệng, nương tử cũng cảm thấy ta dọa người. Tiểu nhân xâm rũi tay ôm hắn, thò lại gần, rũi tay nhẹ nhàng phát họa Kỳ Vân mặt mày, mềm mại nói ta coi tướng công tự nhiên là không dọa người, như vậy tuấn tiếu, nào nào đều hảo. Tầm thường nam tử bị khen đẹp nhiều là kinh ngạc hoặc là bất đắc dĩ, nhưng Kỳ Vân lại cười rộ lên, nhẹ giọng nói có thể được nương tử thích gương mặt này đó là tốt. Diệp Kiều lại không có bị hắn kéo ra đề tài, nói tiếp nhưng thạch đầu từ nhỏ sợ ngươi. Kỳ Vân cũng liền thoáng thu ý cười, hoãn thanh trả lời, Thạch Đầu là sợ ta, không đáng ngại, nhưng ta không thể bởi vì hắn sợ sẽ không hỏi. Thạch Đầu là đại ca phó thác cho chúng ta, ta đáp ứng quá lớn ca, phải hào hảo nhìn chằm chằm Thạch Đầu đọc sách, ta tự nhiên muốn nhiều hơn coi trọng. 64 còn lại là người trong nhà, hắn cha mẹ đều ở thôn Trang Thượng làm việc, 64 cũng vẫn luôn đi theo Tam Lang, về sau có tiền đồ đối Tam Lang cũng là tốt. Đến nỗi Húc Bảo Diệp Kiều ngẩn đầu xem hắn, húc bảo làm sao vậy. Kỳ vân đem Diệp Kiều ôm chặt hơn nữa chút, nhẹ giọng nói, húc bảo còn nhỏ, thả ta hiện giờ tích góp hạ một ít thân ra cũng đủ giàu có con cái, không cầu bọn nhỏ nhiều có tiền đồ, chỉ cần bọn họ các có tiền đồ đó là, húc bảo hiện tại vẫn là phải làm hắn thích sự tình, không cần ta thúc dục gì đó. Lời này nghe đi lên là thực tốt, mấy cái hài từ các có các tiền đồ tất nhiên là chuyện tốt. Chính là Diệp Kiều lại nhìn chằm chằm kỳ vân nhìn hào một thời gian, mãi cho đến kỳ vân sai mở mắt thần, Diệp Kiều mới nói, ngươi có phải hay không sợ hỏi húc bảo đọc sách sự tình, hắn liền kéo ngươi không cho ngươi đi rồi. Một câu chọc chúng kỳ vân tâm tư, bọn họ đại nghi tử căn bản không cần ai đi làm hắn đọc sách tương phản, húc bảo thiệt tình thực lòng thích sách vở ôm không buông tay, thậm chí Diệp Kiều còn muốn hống hắn đi ra ngoài chơi chơi, không cần mỗi ngày dính ở trong sách không ra. Kỳ Vân hỏi thạch đầu, hỏi 64 là bởi vì này hai cái có điểm sợ Kỳ Vân, hỏi một câu ngược lại có thể dục chút. Húc Bảo không giống nhau, Kỳ Vân chỉ cần nói với hắn khởi cùng học tập có quan hệ sự tình, cái này tiểu béo đôn là có thể gắt gao ôm Kỳ Vân cẳng chân, mà hắn niệm xong thư mới có thể đi. Kỳ Vân một chút tính tình đều không có chính mình như thử, còn có thể làm sao bây giờ? Lúc này bị Diệp Kiều truyền thuyết tâm sự kỳ vân ho nhẹ một tiếng, muốn nói điểm cái gì chính là một cúi đầu, liền nhìn thấy Diệp Kiều đã nhắm mắt lại, hô hấp nhẹ nhàng chậm chạp lâu dài, hiển nhiên là ngủ đến chín. Nam nhân đầu tiên là sừng sốt, rồi sau đó liền cười rộ lên cúi đầu ở nàng cái trán hôn hôn, rồi sau đó liền nhắm mắt lại đi theo cùng nhau tiến vào hắc ngọt mộng đẹp. Húc bảo lại không biết nhà mình cha mẹ ở thảo luận hắn việc học với hắn mà nói cùng phùng tiên sinh đọc sách cũng không phải cái gì vất vả chuyện này mà là mang theo 10 phần lạc thú. Hắn đã gặp qua là không quên được đây là di truyền tự kỳ vân nhưng phụ tử hai cái tính tình một trời một vực. Kỳ vân là đại nương thai mang ra tới bất tốt chi chứng, còn không có học được ăn cơm liền trước học được uống dược nho nhỏ nãi hoa hoa liền phải chịu khổ nước thuốc mạng sống, làm cho sắc mặt xanh trắng, ai thấy hắn đều sợ chẳng sợ trưởng thành cũng mặt trắng như quỷ, ai thấy ai trốn, kỳ vân tính tình âm trầm chút cũng không kỳ quái. Mà như vậy rách nát thân mình làm Kỳ Vân chỉ có thể lưu tại trong phòng đọc đọc sách làm làm chứng, chỉ nhớ hảo với hắn mà nói đó là hảo hảo nhớ kỹ chính mình từ nhỏ đến chịu quá khổ tuy không coi là chỗ tốt, nhưng như vậy gian nan lại làm hắn ở gặp được Diệp kiểu lúc sau càng thêm quý trọng hiện giờ nhật từ, có trước kia khổ, liền cảm thấy hiện tại so mật đều ngọt. Húc Bảo tính tình lại xa không có Kỳ Vân như vậy thâm trầm, ngược lại là hoạt bát đơn thuần thực. Mỗi ngày đều vô cùng cao hứng tiểu béo đơn lại có cái quá mức dùng tốt đầu óc, có đôi khi cũng là phiền não. Người khác có cái cái gì phiền lòng chuyện này đều có thể đảo mắt liền quên, nhưng húc bảo luôn là có thể nhớ rõ rành mạch. Giống như là tiểu Hắc đoạt hắn nãi bánh ăn chuyện này tầm thường hài tử đã sớm ném tới sau đầu, nhưng húc bảo vẫn luôn nhớ rõ, nhìn đến tiểu hắc là có thể nhớ tới cũng là làm húc bảo cảm thấy phiền đến lợi hại. Húc bảo không thích chính mình tổng nhớ rõ những cái đó chuyện xấu, nhiều liền cảm thấy không lý do sinh khí chính là hắn tuổi tác còn nhỏ, chính mình đều nói không rõ chính mình ở khí cái gì, chẳng sợ muốn cùng cha mẹ nói một câu cũng không biết từ đâu mà nói lên, đối với đệ đệ muội muội càng vô pháp nói, vì thế tiểu béo đôn liền chính mình tìm được rồi biện pháp đó chính là đi đọc sách. Đây là kỳ vân lúc trước cấp còn không nhận tự húc bảo niệm thư khi giáo hội hắn, húc bảo liền thích. Sách vở liền thành hắn thích nhất món đồ chơi. Kỳ vân cho hắn chuẩn bị sách vừa đều là hào hào lựa quá, tất cả đều là khuyên người hướng thiện tự nhiên câu câu chữ chữ đều tích cực chống chảy, húc bảo liền phá lệ thích xem, vô luận là cái gì thư, hắn luôn là nhìn đến mùi ngon. Đối húc bảo tôi nói, so với những cái đó không đếm được việc phạt vãnh, làm đầu bị này đó hữu dụng tri thức tràn ngập hiển nhiên là càng làm cho hắn cảm thấy thoải mái. Dần già tiểu húc bảo liền bắt đầu dựa theo sách vừa thượng tiêu chuẩn nghiêm khắc yêu cầu chính mình, chưa bao giờ yêu cầu kỳ vân cùng Diệp Kiều lo lắng, hắn là có thể chính mình khỏe mạnh trưởng thành. Này đối kỳ nhị vợ chồng tới nói là chuyện tốt, cũng làm phụ trách khấp húc bảo vỡ lòng phùng tú tài cao hứng. Hắn không thiếu tiền, lại có thể đáp ứng kỳ vân rời xa quê nhà, đó là bởi vì húc bảo thông tuệ hơn người. Phùng tú tài nếu lựa chọn dạy học và giáo dục tự nhiên là hy vọng chính mình có thể có cái đệ tử tốt, có thể cho như vậy một cái tương lai không thể hạn lượng hài tử vỡ lòng là kiện cực có thành tựu cảm sự tình. Kỳ gia của cạch cũng có thể phó cho hắn cũng đủ thù lao, phùng tú tài lúc này mới đi theo kỳ gia vào kinh. Húc bảo cũng xác thật như phùng tú tài suy nghĩ, phá lệ thông tuệ chính là quá mức cần cù chút. Bên hài tử thích chơi đùa tuổi tác húc bảo lại luôn là ngồi đọc sách, còn không nữa thì là nghe hắn đọc sách, tính tình là hoạt bát, chính là lại rất thiếu ra bên ngoài chạy, làm Phùng Tú Tài có chút lo lắng đứa bé này có thể hay không niệm thư niệm ngây ngốc. Bất quá gần nhất mấy ngày, Phùng Tú Tài lại phát hiện Húc Bảo không giống như là phía trước như vậy luôn là dính hắn. Hôm nay vừa mới thu thư, Húc Bảo liền đứng lên, cũng không cần mặc bà tử ôm, chính mình bước chân ngắn nhỏ chạy ra thính đường. Phùng Tú Tài ở phía sau nhìn, có chút tò mò, quay đầu nhìn Sáu Tư hỏi, hắn mấy ngày nay làm cái gì đâu, cứ như vậy cấp. 64 nghe vậy, do dự một chút lắc đầu cúi đầu nói, không, không biết ta liền rút hút thiếu ra, rút rút lông gà. Phùng Tú Tài sừng sốt lại không có thế hỏi, chỉ nghĩ hài tử mê chơi chút là chuyện tốt bằng không tổng đọc sách cũng không tốt. Đổi thành bên hài tử đi rút lông gà, là phải bị tiên sinh tay đấm bản, nhưng hiện tại đổi thành húc bảo, phùng tú liền hỉ khí dương dương đi tìm kỳ vân chúc mừng Húc bảo lại không biết phùng tú tại đi tìm nhà mình cha, hắn chính hương phấn mà hướng thạch đầu sân đi, nhưng húc bảo chỉ làm mạc bà tử cùng chính mình tới rồi sân ngoại, liền không cho nàng đi vào Mạc bà tử tự, tự nhiên không thể đem tiểu trụ từ một người lực hạ, liền ôn tồn nói, húc thiếu gia ta tuy rằng sẽ không hiểu biết chữ nghĩa, bất quá sức lực vẫn phải có, nghĩ đến là có thể giúp đỡ nhị thiếu gia. Húc bảo còn lại là nãi thanh nãi khí nói, không cần mạc mụ mụ ta chính mình có thể. Mạc bà tử còn muốn dùng lời nói hống một hống hắn, chính là thực mau liền nghĩ đến nhà mình húc thiếu gia từ nhỏ đó là cái chủ ý chính, chi bằng tình hình thực tế nói, nhị thiếu gia cùng nhị thiếu nãi nãi phân phó làm hào hào nhìn húc thiếu gia. Nếu là có cái cái gì sai lầm chỉ sợ ta còn có những cái đó các bà tử đều là phải bị oanh đi ra ngoài. Húc bảo nghe vậy, lúc này mới ngẩm đầu nhìn mạc bà tử, nghĩ nghĩ, nói, vậy người đáp ứng, bảo ngật. Mạc bà tử lập tức gật đầu đồng ý, húc bảo lúc này mới làm nàng cùng chính mình đi vào. Vào viện môn sau. Mạc bà tử liền nhìn đến thạch đầu chính mang theo một cái không quen biết tiểu thiếu ra ở bên trong đùa nghịch con diều, húc bảo còn lại là chạy tới cùng bọn họ cùng nhau cộng lại cái gì, bên cạnh còn bầy giấy và bút mực tựa hồ là muốn ở con diều thượng viết đồ vật. Mạc bà tử còn tưởng đang xem chính là nghĩ đến vừa mới hốc bảo lời nói, liền ngừng lòng hiếu kỳ, chỉ lo đứng ở khoảng cách húc bảo không xa địa phương, chuẩn bị che chở hắn. Mà này con diều, đó là húc bảo chuẩn bị cấp nhà mình mẫu thân lễ Phật thạch đầu cùng ngô diệu nhi là hắn kéo tới hỗ trợ. Này con diều thượng trói lại cái còi, liền thành diều, mặt trên là húc bảo dùng còn non nứt tự viết đến một đầu du tử ngâm tuy rằng viết đến không tính tinh tế, lại phá lệ nghiêm túc. Húc bảo liền cơm đều không kịp ăn, chỉ bắt cái nãi bánh ở trong tay gặm hai khẩu. Hôm nay đó là 9 tháng sơ 8, rìu làm tốt húc bảo hứng thú vội vàng đi kéo lên thiết tử làm thiết tử giúp hắn đem con rìu thả bay thượng thiên rìu kiều nguyên bản là ở trong phòng, nghe được rìu ong ong tiếng còi, lúc này mới lôi kéo kỳ vân ra cửa xem. Tiểu nhân sầm ánh mắt cực hào, chẳng sợ rìu bay lên, nàng cũng có thể thấy rõ ràng mặt trên tử. Bên người, là kỳ vân nhẹ nhàng chậm chạp thanh âm, đây là bọn nhỏ đưa cho ngươi lễ vật. Lễ vật cái gì lễ vật? Diệp Kiều sửng suốt, rồi sau đó mới nhớ lại tới, lần trước Kỳ Vân hỏi nàng sinh nhật, nàng nói cái 9 tháng sơ 8. Đó là hôm nay, Kỳ Vân thấy nàng sững sờ cho rằng nàng vui mừng qua, rỗi tay chế trụ Diệp Kiều đầu ngón tay cười hỏi, đây là bọn nhỏ tâm ý Kiều nương thích sao. Diệp Kiều đôi mắt còn ở đối với kia diều xem, nghe vậy mới nhìn về phía bên người Kỳ Vân tươi cười tươi đẹp thích thích cực kỳ. Nàng không chỉ có thích diều, càng thích chính là mấy cái hài thử tâm tư. Tiểu nhân sâm nói không nên lời quá bao lớn đạo lý, nhưng nàng dùng tâm tư dưỡng này mấy cái hoa hoa, hiện tại có thể cảm giác được bọn họ cũng là ai chính mình, này đó là cũng đủ lệnh người vui sướng. Ngực nóng hầm hập Diệp Kiều không khỏi dùng tay đi che che, nghĩ thầm, này đó là làm mẹ người cảm giác sao. Làm người thật sự là cái cực chuyện thú vị. Đang nghĩ ngợi tới, diều phía trên cột lấy cái còi thổi ra tiếng vang càng thêm rõ ràng, diệp kiều rốt cuộc nhịn không được, buông lỏng ra kỳ vân tay, cười chạy tới bọn nhỏ bên người, ngồi sồm xuống, cùng bọn hắn cùng nhau nhìn diều, làm thiết tử phóng đến cao một ít lại cao một ít. Húc bảo nhìn chằm chằm nhà mình mẫu thân gương mặt tươi cười, cũng đi theo cười rộ lên. Dù cho trên tay vẫn như cũ bắt lấy nãi bánh Nhưng hắn lại cẩn thận bắt tay cử cao một chút Sợ làm dơ Diệp Kiều vầy áo Rồi sau đó hốc bảo nhón chân tiêm ở Diệp Kiều trên mặt khỏ khỏ cười tùm tìm nói Mẫu thân thạch đầu ca ca cùng ta viết tử Đệ đệ mụi muội còn sẽ không biết ấn tay nhỏ ấn Diệp Kiều nghe xong lời này Lập tức nhìn chằm chằm kia Diều Muốn tìm xem nhà mình Long Phượng thai giấu tay ở nơi nào Nhưng là Diều phi đến cao Lại có chút thấy không rõ Một bên thạch đầu liền nói, là ngô huynh đệ bỏ thêm vài nét bút bắt tay ấn họa thành hoa mai, nhị thầm thầm nhìn kia mê đoá mặc mai là được. Diệp Kiều vừa nghe quay đầu nhìn về phía thạch đầu, là ngô Diệu Nhi sao? Thạch đầu ngoan ngoãn gật đầu, đúng vậy, ngô miểu. Diệp Kiều lúc này mới nhớ lại tới kỳ vân lại nói tiếp quá, ngô Diệu Nhi là nữ giả nam trang vào học đường, tên cũng thoáng có chút cải biến. Nếu là ngô Diệu nhị ý nghĩ của chính mình, thả cô nương này trong lòng có chương trình, Diệp Kiều cũng không cần thiết cho nhân gia đâm thủng, liền cười nói, thạch đầu có bằng hữu là chuyện tốt, tìm thời điểm thỉnh nàng tới trong phủ làm khách đi. Thạch đầu ngoan ngoãn gật đầu theo tiếng, húc bảo ở một bên nghe, chớp chớp mắt, không có quấy dày Diệp Kiều cùng thạch đầu nói chuyện, thật cẩn thận dịch khai, rồi sau đó lạch cạch lạch cạch chạy hướng về phía long phượng thai. Lúc này Long Phượng thai tuy rằng ở nhìn rìu, nhưng bọn hắn tuổi tác tiểu, không thể lâu chảm cũng không vui làm người ôm, lúc này chính song song ngồi ở mềm ghế thượng, một người cầm trên tay một khối thước hảo da ngọt lê đặt ở bên miệng cảm thấy húc bảo lại đây, hai người đôi mắt đều từ rìu thượng dịch khai, ngược lại nhìn chằm chằm hắn nhìn. Húc bảo còn lại là ngồi sồm xuống, đem nãy bánh tùy tay phóng tới bàn lùn thượng, đôi tay phủng so bạn cùng lứa tuổi lược đại một vòng đầu, nhìn xem như ý, lại nhìn xem ninh bảo cuối cùng đối với ninh bảo nói Nương cũng nhận được rượu nhi thì thì Ninh Bảo nhận không ra buồn bồn. Ninh Bảo vừa nghe, liền đem cầm ngọt lê khối tay buông xuống, cũng không nói lời nào, mà là nhìn như ý. Rồi sau đó, Ninh Bảo đột nhiên nói, như ý kêu ca ca. Như ý còn lại là vẫn như cũ cười ha hà nhìn rượu, nghe được Ninh Bảo nói, nàng mới nhìn về phía hai cái ca ca, mắt to nhấp nháy nhấp nháy, thanh thúy hô thanh ca ca. Lời này thành công làm húc bảo quên mất vừa mới cái gì thì thì ca ca sưng hô, đứng lên, rỗi tay liền đem như ý ôm lấy cười ha hà nhắc mãi, như ý thật ngoan, như ý lại kêu một tiếng, như ý cũng nghe lời nói, làm kêu liền kêu từng tiếng ca ca kêu đến húc bảo cười đôi mắt đều nheo lại tới. Ninh bảo còn lại là chậm gì gì ăn xong rồi chính mình ngọt lê khối, lại thuận tay đem húc bảo đặt ở trên bàn nhỏ nãy bánh cầm lấy tới, mấy khẩu liền ăn, liền cái cha cũng chưa sư lại. Chờ húc bảo phát hiện nãy bánh đã không có thời điểm, ninh bảo đã lôi kéo như ý tay nhỏ, hai cái tiểu gia hỏa ở mấy cái bà tử dưới sự bảo vệ cùng nhau chậm gì gì đuổi theo kỳ vân cùng Diệp Kiều. Húc bảo suy nghĩ nửa ngày quay đầu đối với mạc bà tử nói, quay đầu lại dư lại lông gà mau ta muốn bắt tới cấp đệ để muội muội làm diều. Mạc bà thử sừng sốt rồi sau đó nói, húc thiếu da sư lại không đủ. Húc bảo phồng lên thịt đô đô khôn mặt nói, vậy chờ tiểu hác trường ra tới lại nói. Mạc bà từ, mà ở trong phòng, Diệp Kiều cười tùm tìm ôm ninh bảo cùng như ý ăn cơm, chính mình còn lại là ăn chén mì trường thọ cười tùm tỉm hống húc bảo ăn cái trứng luộc cười tùm tỉm hống mấy cái hai từ ngủ. Tuy rằng ngày thường Diệp Kiều liền tích cười, nhưng hôm nay nàng cười so khi nào đều tới nhiều. Chờ bọn nhỏ đều trở về ngủ, kỳ vân mới cùng Diệp Kiều trở về phòng, mới vừa vừa vào cửa, hắn liền nhẹ nhàng mà ôm vòng lấy nhà mình ngương từ eo, nhẹ giọng nói, này sinh nhật nhưng vui mừng. Diệp Kiều cười ngẩng đầu xem hắn vui mừng, kỳ vân lại cảm thấy có chút không đủ Hắn vốn định phải cho Diệp Kiều bị pháo hoa, bị thịnh yến, bị mọi người vui mừng Nhưng hôm nay lại giống nhau đều làm không thành Trừ bỏ bởi vì Diệp Kiều hôm nay sinh nhật cùng nàng phía trước cấp trong nhà bắt tự bất đồng Còn bởi vì nơi này là kinh thành, mọi chuyện đều phải tiểu tâm chút Cũng không tính thái bình quá mức rêu giao luôn là không tốt Nếu là có thể lại có tiền chút lại có thế chút Tưởng tượng đến nơi đây, Kỳ Vân liền đem cầm đặt ở nữ nhân cổ thanh âm nhẹ nhàng chậm chạp sang năm hôm nay, ta định có thể cho ngươi cùng bọn nhỏ kiếm hạ một khác phiên quang cảnh, vì ngươi hảo hảo ăn mừng. Diệp Kiều cũng không cầu này đó, nàng nhất hiểu được thế đủ thường nhạc nghe vậy cười nghiêng đầu hôn hôn nam nhân, cười nói, vậy nhiều làm vài loại mì trường thọ ta thích ăn. Kỳ Vân cũng trở về cái cười, môi răng giao triền, nhị tấn tư ma, mật không thể phân. Bất quá đêm nay chỉ là một chén mì trường thọ cũng không có làm Diệp Kiều lấp đầy bụng, kỳ vân liền làm người làm chén gà nhung cháo bưng lên. Này gà nhung cháo làm thơm nhất bên trong còn bỏ thêm nấm cắt thành toái đinh, Diệp Kiều cũng phân không ra là cái gì nấm, nhưng là ăn lên là cực hảo ăn. Nàng ngồi qua đi cầm lấy cây muỗng tưởng hướng trong miệng đưa chính là còn không có đưa đến trong miệng giống như là nhớ tới cái gì dường như lược cây muỗng, đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn về phía kỳ vân. Kỳ nhị lang bị nàng xem đến sừng suốt hỏi Kiều Nương làm sao vậy, không nghĩ uống cháo. Diệp Kiều lắc đầu, vẫn như cũ nhìn hắn, trực tiếp hỏi tướng công không có cho ta chuẩn bị sinh nhật lễ sao. Lời này làm cho Kỳ Vân nhét lên khóe miệng, như vậy thẳng thắn thảo muốn lễ vật mới là nhà mình Nương Tử sẽ làm sự tình, hắn cũng không làm ra vẻ trực tiếp đi tới kệ sách trước chuẩn bị đem chính mình cất giấu hộp lấy ra. Còn không chờ hắn rỗi tay lấy, liền nghe Diệp Kiều nói tướng công ngươi lại mua cái gì mang tranh thư đưa ta. Kỳ Vân, lúc này mới chú ý tới phía trước bởi vì trong lòng cấp vội vàng dùng kia bồn nhớ tình bạn của Xuân, cung cái ở hộp thượng, lúc này Kỳ Vân vội đem nó dịch khai, bắt lấy hộp gỗ, đi hướng Diệp Kiều. Này hộp nhìn không lớn, cũng không có gì phức tạp khắc hoa chính là xem đầu gỗ liền biết là cực hảo. Mà ở mở ra trước kỳ vân ngồi xuống dịp kiều trước mặt, nhẹ giọng nói, phía trước ta suy nghĩ hồi lâu, ta trên người tiền tài là của ngươi, người là của ngươi, mệnh cũng là của ngươi, nghĩ tới nghĩ lui liền làm cái này đưa ngươi. Này dẫn tới diệp kiều phá lệ tò mò tiếp nhận hộp mở ra tới. Bên trong, một cái màu đỏ tươi kết liền nằm ở hộp biên cực hảo. Kỳ vân còn lại là rũi tay nhẹ nhàng cầm dịp kiều đầu ngón tay, nói đây là đồng tâm kết ta thân thủ biên, bên trong có ngươi ta sợi tóc. Diệp Kiều ngẩn đầu xem hắn, ánh mắt sáng lấp lánh. Kỳ nhị lang liền cười nói, chỉ nguyện ngươi ta đồng tâm, đời này kiếp này. Diệp Kiều nghe ra đây là hắn tâm ý, liền cười lấy ra tới đặt ở trưởng thượng cẩn thận nhìn, rồi sau đó ngẩn đầu hỏi, đây là tướng công thân thủ biên. Kỳ vân gật gật đầu. Diệp Kiều trong thanh âm mang theo vui mừng, quay đầu lại ta cũng làm cái thua trị thượng tốt không? Kỳ vân lập tức gật đầu, hảo tự nhiên là hảo. Thấy hắn đáp ứng, Diệp Kiều ý cười càng sâu, tay trái nắm chặt đồng tâm kết tay phải cầm cây muỗng, nhanh chóng ăn sạch một chén gà nhung cháo tiếp theo liền nhanh chóng đi xúc miệng tịnh mặt rồi sau đó kéo lại Kỳ Vân tay hướng nội thất đi. Kỳ Vân có chút khó hiểu, vội hỏi nói Kiều Nương, sớm như vậy liền phải ngủ. Hắn còn chuẩn bị cùng Diệp Kiều nói nói này đồng tâm kết điển cố đâu. Diệp Kiều còn lại là một phen đem hắn đẩy ngã ở trên giường, rưỡi tay kéo rơi xuống màn, chi có nhỏ vụ thanh âm từ bên trong lộ ra tới, không còn sớm. Ta còn không vây, đợi chút mệt mỏi liền mệt nhọc. Diệp Kiều lần này sinh nhật trừ bỏ người trong nhà không có người khác biết, kỳ vân liền Diệp Bình Nhung đều không có lộ ra. Bởi vì hắn đoán được ra Diệp Kiều sinh nhật không phải hôm nay, Diệp Bình Nhung tất nhiên biết, nhưng là Diệp Kiều nếu đem hai người thành thân coi như tân sinh kia đó là bọn họ đóng cửa lại ăn mừng thời điểm, không cần quấy nhiễu người khác. Hoa Ninh có thai mãn 3 tháng sau, liền tiết lộ cho người ngoài biết, làm trong kinh thành hảo sinh náo nhiệt một trận tóm lại kinh thành liền lớn như vậy, Hoa Ninh lại là hoàng đế thân cận nhất trường công chúa, nàng có thai tự nhiên là một đại hỷ sự trưởng công chúa phù hảo sinh náo nhiệt một trận. Diệp Kiều cũng thường đi bồi nàng Nhìn xem nhà mình ca ca còn không có sinh ra hài nhi, cũng bởi vì có nàng bồi, hoa ninh thay ngén trạng huống cực nhẹ an an ồn ồn liền qua vốn nên khó chịu nhất thời điểm. Nhật tử liền như vậy chậm rãi lất qua, thực mau, liền vào tháng chạp trời đông giá rét kỳ nhị một nhà cũng chuẩn bị khởi hành phản hồi quê quan ăn tết. Chỉ là kỳ tam lang ở triều đình có chức quan, không thể về quê kỳ vân liền sớm cùng dịp kiểu cùng nhau chọn lựa lợi hại lực nhân thù cho hắn lưu lại chiếu ứng. Mà lần này về nhà cũng là vì cùng kỳ gia nhị lão nói nói kỳ minh cùng mạnh ra việc hôn nhân, đã có sở thừa ruộn y tứ, vậy sớm định ra mới hảo. Đã có thể ở bọn họ muốn khởi hành thời điểm, hoa ninh vội vàng tới rồi, phùng bụng lôi kéo diệp kiều thấp giọng nói, mới vừa có người truyền tin tức ra tới, nói hoàng tổ này mới vừa 7 tháng, liền liền phải sinh. chương 178 Diệp Kiều cũng là sinh dục quá hai lần nữ nhân, tự nhiên biết tầm thường nữ nhân sản tử đều phải hoài thai chín nhiều tháng, dù cho lúc trước sinh dục Long Phượng thai khi lực sớm chút, nhưng đó là xong thai, tự nhiên bất đồng chút. Mà 7 tháng liền sinh hạ Hải Nhi, Diệp Kiều chỉ nhớ rõ đồng thị, đó là sinh non, cừu tử nhất sinh cơ hồ đem mệnh triệt đi vào. Hiện giờ chợt nghe được Mạnh Hoàng hầu cũng muốn 7 tháng sản tử, Diệp Kiều liền khẩn trương lên, vội hỏi nói chẳng lẽ là cũng là xong thai? Hoa Ninh lắc đầu thấy trong phòng cũng không có người khác, liền cẩn thận tiến đến Diệp Kiều bên người một tay che chở bụng, một tay kéo Diệp Kiều cánh tay, tiến đến nàng bên tai nhẹ giọng nói, lần trước hoàng tẩu trúng độc, rốt cục bị thương căn cơ, hôm nay bị người va chạm, lúc này mới. Vừa nghe lời này, Diệp Kiều liền có chút kinh ngạc nhìn Hoa Ninh trong cung như vậy nhiều người hầu hạ còn sẽ bị va chạm. Hoa Ninh trong ánh mắt không tự giác mang ra chút lạnh lẽo, hầu hạ người đa tài phiền toái tơ vàng điều bị dưỡng ở trong lòng cũng không thấy nhiều an toàn. Lời này mang theo chút trào phúng, chỉ vì Hoa Ninh từ nhỏ đến lớn gặp qua khập khiễn quá nhiều, hiện giờ lại có người ở mạnh hoàng hậu trên người làm yêu, Hoa Ninh khó tránh khỏi phẫn hận. Bất quá Diệp Kiều càng quan tâm lại là mạnh hoàng hậu an nguy, liền nhẹ giọng hỏi tuệ nương như thế nào. Hoa Ninh cũng không dám nhiều trì hoãn thời gian, nói thẳng, Hoàng Tổ mới vừa phát động không lâu, ta sợ có cái gì không tốt liền tới tìm ngươi. Diệp Kiều nghe xong lời này cũng không có nghĩ nhiều chính là một bên vẫn luôn không nói chuyện kỳ vân nghe vậy, lại ngẩng đầu nhìn Hoa Ninh liếc mắt một cái. cung đình hung hiểm, hắn cảm thấy Hoa Ninh cũng là biết đến. Mạnh Hoàng hậu lần này sinh non, chỉ sợ trong đó cong cong vòng trong lúc nhất thời cũng nói không rõ nếu là thuận lợi liền thôi, nếu là không thuận chỉ sợ ai dính lên ai xôi xẻo Nhà mình Kiều Nương sẽ y thuật sự tình chỉ có mạnh hoàng hậu cùng Hoa Ninh biết, hiện giờ tới tìm chỉ sợ là muốn Diệp Kiều tiến công hỗ trợ. Hắn cùng Diệp Kiều bất đồng, đối kỳ vân tới nói, hắn muốn che chờ đó là người trong nhà, nói hắn ích khi cũng hảo, nói hắn lãnh đạm cũng thế kỳ vân là thật sự không để bụng mạnh hoàng hậu như thế nào, hắn chỉ để ý Diệp Kiều hay không bình an. Nghe Hoa Ninh nói liền biết trong công tình thế phức tạp nhà mình Kiều Nương đi, có thể hay không hảo hảo trở về ai cũng không biết. Chính là lúc này Diệp Kiều lại quay đầu lại nhìn Kỳ Vân lướt mắt một cái, rồi sau đó rỗi tay cầm Kỳ Vân đầu ngón tay. Nữ nhân bàn tay thực ấm áp, từ bọn họ thành thân thời điểm bắt đầu, Diệp Kiều liền thích lôi kéo hắn tay. Phía trước là dịp ra đại lang che chở nàng, không cho nàng miệt nhọc sau lại là dịp đại lang không có tin tức dịp nhị tổ muốn đem nàng treo giá bán cho nhà giàu nhân ra làm tiếp. Chỉ khấu nàng thức ăn lại không làm nàng xuống đất làm sống cho nên thành thân thời điểm, chẳng sợ dịp kiều gây tiểu cầm đều là nhòn nhọt nhưng là một đôi tay lại là như lụa giống nho mềm mại tế hoạt. Hiện tại cũng là như thế, lại ấm lại mềm kỳ vân không tự giác liền chế trụ Rồi sau đó, liền nghe Diệp Kiều nói ta tưởng tiến công đi nhìn một cái tuệ nương, đi sớm về sớm tốt không Kỳ vân muốn ngăn nàng, hắn không sợ hãi hoàng quyền, không sợ ném hiện tại sở tích góp xuống dưới hết thảy Chính là đối thượng cặp kia hắc bạch phân minh đôi mắt lại nói không ra cự tuyệt nói Nhà mình nương tử là cái thật sự thuần thiện nữ tử, nàng đãi nhân hảo, đơn giản là người nọ đãi nàng hảo quán là như thế Trên đời này không thiếu của người phúc ta giả dối người, cũng không thiếu miệng đầy nhân nghĩa đạo đức ngụy quân tử, nhưng bởi vì có bọn họ mới làm nhất phái thuần lương người có vẻ khó được. Kỳ vân yên lặng nhìn nhìn Diệp Kiều, rồi sau đó mới nói, hảo, nhưng ta muốn tùy ngươi cùng đi. Diệp Kiều cũng không biết Kỳ vân suy nghĩ như vậy rất nhiều, phía trước nàng tiến công Kỳ vân chưa bao giờ đi theo, lúc này Diệp Kiều cũng không hào gật đầu, chỉ nhìn về phía hoa ninh. Hoa Ninh thông tuệ tự nhiên biết Kỳ Vân tâm tư, liền gật đầu nói cũng hảo, Bình Nhung cũng ở trong cung yên tâm ta định cùng hắn cùng nhau đem các ngươi hảo hảo mà đưa về tới. Đây là cái bảo đảm, vô luận như thế nào sẽ không xúc phạm tới Diệp Kiều. Kỳ Vân nghe hiểu thần sắc cũng thoáng thả lòng chút. Bất quá Kỳ Nhị Lang vẫn như cụ kêu lên thiết từ cùng tần quản sự, hảo hảo dặn dò thậm chí làm cho bọn họ cùng thủy lộ thượng ngụy trưởng quầy trước thời gian liên lạc cấp 2 từ lưu cái đường lui lúc này mới đỡ Diệp Kiều theo hoa ninh xe ngựa vào khung. Diệp Kiều ở lên xe ngựa trước bước chân dừng một chút, buông lỏng ra kỳ vân, không có làm người đi theo, mà là chính mình chạy chậm trở về sân, đi mở ra ván giường hạ ám cách đem bên trong ra châu túi lấy ra tới, nhéo nhéo bên trong tròn vo hai cái vật nhỏ, lấy lại bình tĩnh nhi, đem túi mới vừa tiến trong lòng ngực sau mới một lần nữa đi hướng sảnh ngoài, lên xe rời đi. Mà lúc này trong cung đã sớm vội thành một đoàn tự nhiên không bao nhiêu người chú ý Hoa Ninh xe ngựa. Chờ bọn họ xuống xe, Hoa Ninh đỡ bụng lôi kéo Diệp Kiều đi hướng mạnh hoàng hậu cung điện Kỳ Vân còn lại là từ lưu Vinh dẫn, đi hướng thiên điện chờ. Mới vừa đi vào, liền nhìn thấy chạm đến thẳng tắp Diệp Bình Nhung còn có qua lại xoay quanh nhi sở thừa ruộn. Kỳ Vân vào cửa sau, sở thừa ruộn cũng không có phát hiện hắn, vẫn như cũ ở con mày đi qua đi lại cả người cấp như là kiến bò trên chảo nóng. Nhưng thật ra Diệp Bình Nhung nhìn đến kỳ vân sau đầu tiên là cả kinh, rồi sau đó trong mắt có chút hiểu rõ. Kỳ thật ở Hoa Ninh đi thỉnh Diệp kiều thời điểm, nàng liền nói quá kỳ ra nhị lang đem kiều nương hộ như là trong mắt tất nhiên là muốn theo tới hơn phân nửa là muốn ngươi bảo đảm kiều nương an toàn, đến lúc đó ngươi cần phải hảo hảo đồng ý, chứ có làm nhân ra lo lắng. Hiện giờ xem ra, muội phu thật là đem tiểu muội đặt ở đầu quả tim Nhi thượng, Diệp Bình Nhung cảm thấy chân an, trên mặt lại một chút bất động, mà là thấp giọng nói, nhị lang. Kỳ vân đối hắn gật gật đầu, sau đó nhìn về phía sở thừa dũng, trực tiếp hành đại lễ thảo dân bái kiến hoàng thượng. Sở thừa dũng hiện tại tâm phiền ý loạn, đặc biệt là nghĩ đến vừa mới thai y nói những cái đó các loại hung hiểm càng là làm hắn đau đầu. Hiện tại nhìn đến Kỳ Vân, hắn là cưỡng chế trong lòng bực bội, ngữ khí lại vẫn là có chút lãnh ngạnh, nhị lang miễn lễ, đi một bên ngồi đi. Kỳ Vân cũng là ở dịp kiều sinh hài từ thời điểm ở bên ngoài chờ thêm, tự nhiên biết hiện tại sờ thừa ruộn tâm tình, cũng không nói nhiều cái gì, chỉ lo ngồi xuống khoảng cách sở thừa ruộn xa nhất ghế trên. Mà nơi này, khoảng cách diệp bình nhung là gần nhất. Thấy sở thừa dũng lại bắt đầu đi qua đi lại, kỳ vân thần sắc bất động, hơi hơi dương mắt nhìn nhìn Diệp Bình Nhung, thấp giọng nói, vô luận như thế nào, muốn đem kiểu nương đưa ra không? Diệp Bình Nhung vừa nghe trong lòng cảm khái hoan ninh sở liệu chút nào không kém, trên mặt còn lại là đoan chính xác mặt nói, yên tâm, nàng là ta tiểu muội ta tự nhiên là sẽ che chở. Kỳ vân lúc này mới gật gật đầu, an tĩnh ngồi, nhắm mắt lại, không nói một lời. Mà ở hoàng hậu trong điện các công nhân cấp cái chán đổ mồ hôi, lại căn bản không dám chậm trễ tay chân nhẹ nhàng bưng trộn nước cùng khay qua lại hành tầu, hẳn không thể đem chính mình một người chia làm hai cái dùng. Không chỉ có vì mạnh hoàng hậu càng là vì chính bọn họ. Vừa mới va chạm mạnh hoàng hậu công nhân đã sớm bị kéo đi ra ngoài tra tấn, nhưng là còn lại người cũng không an toàn, chỉ là đao kiếm là treo ở trên đầu, phạm là mạnh hoàng hậu xuất hiện cái gì sai lầm, bọn họ chỉ sợ đều phải chôn cùng. Mà mạnh hoàng hậu đối đãi công nhân xưa nay khoan nhân Nếu là nàng có thể an toàn vô ngu Này đó công nhân mệnh mới có khả năng lưu lại Bằng không thiên tử giận dữ thật sự là tưởng cũng không dám tưởng Bên người hầu hạ mạnh hoàng hậu công nhân còn lại là ở điện trước quy đầy đất run bần bật đại khí cũng không dám xuyến Hoa ninh nhìn liếc mắt một cái liền không hề xem Mà là gắt gao mà che lại chính mình bụng nhỏ chung quy nàng trong lòng vẫn là có điều kiêng kỵ Nếu không phải thiệt tình quan tâm mạnh hoàng hậu, hoa ninh trăm triệu sẽ không tại đây loại thời điểm vào cung, rốt cuộc nàng trong bụng còn có cái tiểu gia hòa, nếu như bị huyết khí va chạm đây chính là muốn mệnh Diệp Kiều còn lại là hoàn toàn không thèm để ý người khác như thế nào, lập tức đi vào sau điện. Mới vừa vừa vào cửa, liền nhìn thấy chính đỡ công nhân cánh tay qua lại đi lại mạnh hoàng hậu. Nàng trên đầu mạo hiểm mồ hôi lạnh sắc mặt trắng bịch lại vẫn là cắn răng chậm rãi hoạt động bước chân, nhìn đến Diệp Kiều, mạnh hoàng hậu thậm chí không có thời gian suy nghĩ nàng vì sao phải vào cung, chỉ lo hướng tới Diệp Kiều rũi rũi tay, nhẹ giọng hô thanh Kiều nương. Diệp Kiều vội đi qua đi, đỡ nàng, rũi tay nhẹ nhàng mà đặt ở mạnh hoàng hậu sau trên eo, làm nàng thân mình dựa vào chính mình, Diệp Kiều chậm lại thanh âm nói có đói bụng không? Mạnh hoàng hậu cảm thấy đau cả người đều đau, nghe xong dịp kiều nói chỉ lắc đầu trong ánh mắt lại có nước mắt rào rạt rơi xuống. Như vậy bộ dáng sợ tới mức chung quanh công nhân quỳ đầy đất trọc giận hoa ninh, nàng lạnh lùng nói, đều đứng lên. Làm các ngươi sự tình, ai dám chậm trễ công quy xử trí. Mạnh hoàng hậu còn lại là nghe không được người khác nói chuyện, nàng làm được trên giường, dựa vào gối đầu nằm hảo, đôi mắt vẫn luôn nhìn dịp kiều thanh âm khàn khàn kiều nương ta tướng công đau. Diệp Kiều tới thời điểm cũng không có nhìn thấy sờ thừa dũng, liền quay đầu hướng tới Hoa Ninh nhìn lại. Hoa Ninh bị người đỡ đến gần tiến đến, vừa mới còn có thể lớn tiếng mắng trời người trưởng công chúa lúc này lại cười đến phá lệ ôn nhu chấn an nói, hoàng tẩu chứ hoảng sợ hoàng huynh liền ở thiên điện thù. Mạnh hoàng hậu còn lại là dùng sức nắm lấy Diệp Kiều tay, trên mặt vẫn như cũ là nước mắt giàn rùa. Tầm thường đều là vô cùng kiên cường nữ nhân lúc này lại bất lực thật sự, càng ngày càng đau, mạnh hoàng hậu liền hô hấp đều mang theo đau hô. Một bên công nhân thấy thế vội tiến lên tới, có người giá chăn nhìn mắt liền lớn tiếng hướng tới bên ngoài hô, nương nương mau sinh mau, nước ấm. Hoa ninh cả kinh có chút hoảng sợ, Diệp Kiều trải qua hai lần ngược lại bình tĩnh, đối với Hoa ninh nói, người đi trước bên ngoài ngồi ngồi, miễn cho va chạm tới rồi, ta còn chờ đứa nhỏ này kêu ta cô cô đâu. Do dự một chút hoa ninh cảm thấy chính mình đứng ở chỗ này ngược lại vướng bận liền ra cửa Mà Diệp Kiều còn lại là lưu tại mép giường, gắt gao nắm mạnh hoàng hậu tay, không nói một lời Mạnh hoàng hậu cũng xác thật là cái gì đều nghe không được nhìn không tới Chẳng sợ nàng trợn tròn mắt cũng cảm thấy trước mắt một mảnh đen nhánh Ước chừng là xé rách đau đớn mang đến đếm không hết bất lực Mạnh hoàng hậu nước mắt càng lưu càng nhiều Nàng tâm diệt sở thừa duẫn, sở thừa duẫn ngưỡng mộ nàng Nhưng là nàng này nửa đời nhấp nhô quá nhiều quá nhiều Rõ ràng có nữ nhân tối cao tôn vinh Nhưng nàng lại khiêng đếm không hết khổ sở Gia tộc vinh quang, đế vương huy nghiêm Mạnh hoàng hậu cảm thấy mệt Đây là nàng nhiều năm qua chưa bao giờ từng có cảm giác Chẳng sợ nghe được có người nói cho nàng Không thể khóc không thể kêu Bằng không liền không sức lực Nhưng là mạnh hoàng hậu vẫn như cũ khóc ngăn không được Hoảng hốt chung, nàng có thể nghe được có công nhân quỳ trên mặt đất khóc lóc kể lệ còn có thể nghe đến giày đặc mùi máu tươi tự hồ, nàng là muốn chết. Đã chết đảo cũng sạch sẽ, thẳng đến nàng miệng bị bẻ ra, có người tắc cái ngọt hương trái cây tiến vào, mạnh hoàng hậu đột nhiên mở to mắt. Đây là nàng bản năng, lúc trước bị trước thái hậu hỏng rồi thân mình, sau lại bị phế vương dư nghiệt hạ độc mưu hại. Đủ loại đều làm mạnh hoàng hậu thập phần tiên kỵ nhập khẩu chi vật chẳng sợ hiện tại nàng hẳn không thể chết qua đi Chính là trong miệng nhiều cái đồ vật vẫn là làm mạnh hoàng hậu theo bản năng mở một đôi mắt phượng sắc bén xem qua đi Rồi sau đó, liền nhìn thấy Diệp Kiều lo lắng ánh mắt Nàng vừa mới cấp mạnh hoàng hậu phóng tới trong miệng, là bạch hồng quả cứu mạng đồ vật Mang theo bạch hồng quả tới bản lĩnh để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào ai có thể nghĩ đến thật sự là có thể dùng tới Phía trước cấp sở thừa dũn thời điểm, Diệp Kiều thập phần buồn xỉn, nhưng hiện tại đối đãi mạnh hoàng hậu, Diệp Kiều lại phá lệ hào phóng. Nàng thấy mạnh hoàng hậu nhìn chằm chằm chính mình xem, liền thò lại gần, tự hồ sợ mạnh hoàng hậu nghe không được liền đến gần rồi người này bên tai, thấp giọng nói tuệ nương ăn ta sẽ không hại ngươi. Thấy mạnh hoàng hậu vẫn không nhúc nhích, Diệp Kiều đơn giản trực tiếp dùng tay nâng nâng nàng cằm. Bạch hồng quả ở mạnh hoàng hậu trong miệng nát ngọt hương nước trái cây bị nàng theo bản năng nuốt đi xuống, rồi sau đó, mạnh hoàng hậu liền cảm thấy trước mắt thanh minh rất nhiều, vừa mới mông lung thanh âm cũng có thể nghe rõ. Đau so vừa mới rõ ràng rất nhiều chính là mạnh hoàng hậu vẫn như cũ nỗ lực xoay đầu đi xem Diệp Kiều. Nàng hít sâu một hơi, trong ánh mắt không hề có nước mắt cặp kia mắt phượng khôi phục tầm thường kiên nghỉ, mạnh hoàng hậu trong lòng biết đây là Diệp Kiều cứu chính mình, giống như là lúc trước cứu sờ thừa ruộn như vậy. Nhưng nàng sẽ không nói thẳng, nhiều người nhiều miệng, ai biết sẽ bị ai lợi dụng. Mạnh hoàng hậu chỉ chống sức lực đối với Diệp Kiều nói một câu, phía trước ta nói ta vĩnh viễn nhớ kỹ. Diệp Kiều tay vẫn luôn nắm chặt mạnh hoàng hậu thủ đoạn, lúc này tiểu nhân xâm chính vui mừng người này sống, nghe xong mạnh hoàng hậu nói nàng ngược lại sừng sốt nói cái gì. Tuệ Nương nói qua nhiều như vậy, nàng như thế nào biết là câu nào đâu. Mạnh hoàng hậu lại hít sâu một hơi, rồi sau đó nói kiều nương đãi ta hảo, ta về sau, định đối đãi ngươi hảo thanh âm dừng một chút, che chờ con cháu, này chí không du. Lời này vừa nói ra, chung quanh người lại phải quỳ xuống, diệp kiều lại nhớ kỹ vừa mới hoa ninh nói, trực tiếp hô thanh, làm các ngươi sự tình. Rồi sau đó diệp kiều buông ra mạnh hoàng hậu, nhẹ giọng nói, có chuyện chúng ta về sau chậm rãi nói, tuệ nương ngươi hảo hảo sinh hoa hoa, ta đi bên ngoài chờ ngươi. Cái này làm cho bên cạnh công nhân có chút kinh ngạc nhìn mắt Diệp Kiều. Vừa mới này phụ nhân thân mình chặn hoàng hậu nương nương mặt, người khác căn bản thấy không rõ lắm nàng làm cái gì ước chừng là nói gì đó lời nói, tóm lại là đem nương nương cấp đánh thức. Đây là thiên đại công lao thà hoàng hậu nương nương nói như vậy trọng tạ, mặc cho ai đều phải hào hảo mà ngốc tại nơi này, làm nương nương vẫn luôn nhìn, nhớ kỹ cũng hào chờ mặt sau nhiều lấy chút chỗ tốt. Đây chính là thiên gia chỗ tốt người bình thường cả đời cầu đều cầu không được. Nhưng này dịp thì lại buông tay muốn đi, nửa điểm do dự đều không có. Mạnh hoàng hậu lúc này trong lòng thanh minh, tự nhiên biết dịp kiểu ý tứ kiểu nương đây là chắc chắn nàng không có tánh mạng chi ngu, vừa không tưởng tranh công, cũng không nghĩ hiệp ân, lúc này mới muốn đi ra ngoài. Trong lòng ấm áp, bất quá lập tức chính là càng thêm rõ ràng đau. Mạnh hoàng hậu cắn chặt hàm răng, nghe bên cạnh bà đỡ thanh âm từng cái dùng sức trong lòng lại nghĩ, đứa nhỏ này về sau nếu là dám không hiếu thuận, nàng tất nhiên không buông tha. Diệp Kiều còn lại là trực tiếp rời khỏi môn đi, chờ tới rồi dưới ánh mặt trời mới phát sát chính mình cổ tay áo góc áo đều dính huyết. Một bên Hoa Ninh vội vàng lại đây muốn hỏi một chút liền nghe được bên trong truyền ra tới mạnh hoàng hậu đau tiếng hô. Rõ ràng nghe thê thảm Hoa Ninh lại trong lòng vui vẻ. Có động tĩnh tổng hào quá vừa rồi tĩnh mịch, chỉ cần có thanh âm liền thuyết minh hoàng tẩu còn có sức lực đây là thiên đại chuyện tốt. Hoa Ninh không tin nói cũng không tin Phật, nhưng lúc này lại chắp tay trước ngực trong miệng nhắc mãi kinh văn. Diệp Kiều nhéo nhéo chỉ còn một cây bạch hồng quả ra châu túi, đem nó trong ngực chung phóng đến càng thỏa đáng chút, nhìn thấy Hoa Ninh yên lặng lầm bầm cái gì, Diệp Kiều có chút tò mò, hỏi, ngươi cầu cái gì đâu? Hoa Ninh vẫn như cũ nhắm mắt lại, cầu bình an. Tiểu nhân xâm chớp chớp mắt vì tuệ nương cầu. Hoa ninh đầu tiên là gật đầu, lại lắc đầu, hơi hơi mở to mắt ngẩn đầu nhìn trong sáng không chung, nhẹ giọng nói, vì hoàng tẩu cũng vì thiên hạ. Nếu là hoàng tẩu xảy ra chuyện, nàng hoàng huynh chỉ sợ đương không thành nhân minh quân chủ, sẽ biến thành bộ dáng gì, hoa ninh thật sự là không thể tưởng được. May mắn, may mắn A Hai người cũng không có đi thiên điện, mà là liền ở phòng ngủ ngoại ngồi xuống, nói chuyện chính là tâm đều treo ở bên trong, dịp kiều cũng là đầu một chuyến cảm nhận được đám người sinh sản là cái gì cảm giác, thời gian có vẻ như vậy dài lâu, mỗi một tiếng đau hô đều có thể làm người lo lắng. Mà ở thiên điện, sở thừa dẫn nghe được mạnh hoàng hậu thanh âm sau, liền không hề dạo bước mà là thẳng tắp đứng, đôi mắt nhìn tầm điện phương hướng, cả người thẳng tắp như là điêu khắc. Diệp Bình Nhung muốn qua đi khuyên nhủ làm hắn ngồi xuống, nhưng là nhìn đến sở thừa ruộn kia trương căng chặt bộ mặt liền đánh mất ý niệm. Kỳ Vân càng là sẽ không nói cái gì, chỉ lo ngồi tả hiểu là sở thừa ruộn làm hắn ngồi kia liền ngồi, khi nào chờ hoàng đế nhớ tới làm hắn đứng lên lại nói. Thẳng đến truyền đến trẻ con khóc nỉ non, sở thừa ruộn mới giật giật bước chân. Mới vừa mãi một bước liền phải đi phía trước ngã, bị Diệp Bình Nhung một phen đỡ lấy, sở thừa ruộn mới hoảng hốt cảm giác được chính mình hai chân đã chạm mộc hơi chút động nhất động chính là ngứa đau khó nhìn. Nhưng hắn lại vẫn là đẩy ra Diệp Bình Nhung thẳng tắp đi ra thiên điển. Diệp Bình Nhung theo đi lên kỳ vân vốn dĩ cũng nghĩ tới đi, lại nhìn thấy hoa ninh cùng Diệp Kiều đi đến. Diệp kiều góc áo thượng vết máu làm kỳ vân cả người đều cứng lại rồi, hắn thậm chí có thể nghe được màng tay đánh trống gieo hò thanh âm, nhưng không đợi hắn hỏi, hoa ninh liền dành trước nói, đây là kiều nương không cần thận dính vào hoàng tẩu huyết, kiều nương không có việc gì ta hảo hảo cho người đưa về tới. Kỳ vân lại không trả lời, mà là chiếc sơ sơ diệp kiều cánh tay, xác định nàng không có việc gì, lúc này mới đối với hoa ninh lại dài, nói tạ điện hạ. Hoa Ninh cười nâng dơ tay, nói lần này cũng không phải là người cảm tạ ta có rất nhiều người muốn tạ các người đâu. Lời này là có ý thứ gì, Hoa Ninh không có giải thích Kỳ Vân cũng không có truy vấn. Nếu bên kia không có việc gì Kỳ nhị vợ chồng cũng liền không ở trong cung lưu lại mà là ngồi Hoa Ninh công chúa xe ngựa trở về phủ. Mãi cho đến vào nhà mình tiểu viện Kỳ Vân mới ôm dịp kiều thở dài một cái trở về liền hảo. Diệp Kiều tâm tư nhưng thật ra yên ổn cười đối Kỳ Vân nói, người như thế nào không hỏi xem tuệ nương được không? Kỳ Vân không chút suy nghĩ trả lời, nàng đều có bệ hạ đi quan tâm, huống hồ nàng tự nhiên là tốt bằng không nương tử như thế nào sẽ như vậy vui mừng. Diệp Kiều vừa nghe, liền lót chân ở hắn trên mặt hôn hôn, rồi sau đó cười nói tuệ nương hoa hoa nho nhỏ, bất quá khóc lên rất là vang dội, mẫu tử đều an. mẫu tử đều an, xem ra hôm nay cái chính mình thủ đó là đại hoàng tử. Kỳ Vân cũng không có thế hỏi, tà hữu hắn cũng không quan tâm này đó. Diệp Kiều cũng không có nói tỉ mỉ, nghĩ một ngày không nhìn thấy bọn nhỏ, không biết bọn họ có nghĩ, lại sợ siêm y vết máu dọa đến bọn họ, liền thay đổi kiện siêm y, lúc này mới lôi kéo Kỳ Vân cùng đi xem hài tử. Húc bảo đang ngồi ở long phượng thai trước mặt, cầm tư cho bọn hắn niệm thấy Kỳ Vân cùng Diệp Kiều trở về, ba cái hài tử đều lộ ra cười, trong đó như ý cười nhất sáng lạn. Cha mẹ trở về ca ca liền sẽ không lại buộc nàng nghe thư thật tốt. Diệp Kiều vội đi qua đi sờ sờ bọn họ khuôn mặt nhỏ, một người hôn một cái, nói chuyện hống bọn họ. Kỳ vân còn lại là đi đến Diệp Kiều bên người, nhẹ giọng hỏi vừa mới có sợ không? Diệp Kiều nhìn nhà mình long phượng thai, rỗi tay sờ sờ, nghe vậy lắc đầu, không sợ tuệ nương hảo là được rồi sau đó nàng thanh âm dừng một chút nhưng kia hoàng cung vẫn là không cần dễ dàng đi vào hảo. Cho dù mạnh hoàng hậu không muốn dọa nàng cái gì đều gạt nhưng là Diệp Kiều không hạt nàng nhìn ra được tới cái kia tráng lệ huy hoàng địa phương có bao nhiêu hung hiểm. Mạnh hoàng hậu đã là khó gặp thông tuệ người còn như thế đổi cái đơn thuần chỉ sợ nhật tử đều quá không đi xuống. Kỳ vân gật gật đầu thâm chấp nhận một bên húc bảo nghe xong cũng chặt chẽ nhớ kỹ những lời này nhưng thật ra long phượng thai. Ninh bảo mí mắt cũng chưa nâng, như ý nghiêng nghiêng đầu, khó được không cười, mà là rũi tay sờ sờ Diệp Kiều tay, mềm mại hô thanh, mẫu thân, ôm một cái. Diệp Kiều biết ngoan nữ nhi đây là hống chính mình đâu, liền cười rũi tay đem như ý ôm vào trong lòng ngực. Mềm mại hương hương tiểu nữ nhi làm Diệp Kiều tâm tư vững vàng không ít trong lòng thoải mái, liền cảm thấy đã đói bụng, Diệp Kiều lập tức ngẩn đầu đi xem kỳ vân. Kỳ nhị lang ngầm hiểu, không đợi Diệp Kiều mở miệng, hắn liền đối với bên ngoài nói, làm phòng bếp nhỏ mờ tiệc lộng chút mềm lạ tới. Tiểu tố lên tiếng, chạy chậm đi chuẩn bị. Diệp Kiều còn lại là làm như ý ghé vào chính mình trên vai, rỗi tay nhẹ nhàng mà sờ sờ như ý thịt măm múc phía sau lưng, ngẩm đầu đối với Kỳ Vân hỏi chúng ta khi nào khởi hành. Kỳ Vân bế lên Ninh Bảo, nghe vậy Hoãn Thanh trả lời, "Hôm nay trì hoãn thời gian quá nhiều, không hảo đuổi đêm lộ chờ ngày mai trời đã sáng lại đi cũng có thể ổn thỏa chút." Húc Bảo mắt trông mong nhìn nương ôm muội muội, cha ôm đệ đệ, hắn cô lấy thịt đô đô quay hàm, chạy tới ôm chặt dịp Kiều cẳng chân, Nguyễn Thanh nói, nương, đau đau Húc Bảo." Diệp Kiều sừng sốt, rồi sau đó liền thấy được Kỳ Vân cười rộ lên, đôi mắt lại nhìn dịp Kiều. Nhưng trước hết phản ứng lại đây lại là Kỳ Vân trong lòng ngực Ninh Bảo. Tiểu ra hỏa ngắp một cái, nhìn mắt húc bảo, sau đó liền rũi tay hướng tới tiểu giường bên kia thanh âm nhu nhu, Ninh bảo muốn ngủ. Kỳ vân liền đem tiểu nhi thử bỏ vào tiểu giường thấy Ninh bảo ôm cuộn len liền ngủ, Kỳ vân liền rũi tay đem húc bảo vớt lên. Nguyên bản húc bảo là muốn cho dịp kiều ôm, mẫu thân trên người mềm mại hương hương, không giống cha như vậy cộm đến hoảng, bất quá húc bảo vốn dĩ liền ngọt, ai ôm đều cao hứng, lập tức ôm lấy kỳ vân cổ cười cọ qua đi, làm cho kỳ vân vội đem hắn ôm chặt chút không nhúc nhích dư húc bảo nháo hắn. Chờ ăn qua cơm chiều, kỳ vân cùng diệp kiều lại kiềm kê một chút muốn mang về đồ vật. Lần này về nhà là ăn tết hơn nữa là từ kinh thành trở về tự nhiên là muốn mang lên chút kinh thành đồ vật năm đó hóa Này toàn ra người không ít vô luận là muốn mang đi vẫn là muốn lưu lại đều phải hào hào chuẩn bị Buổi tối hai người đều ngủ rất khá, ngày hôm sau khởi cũng sớm, Diệp Kiều mở to mắt khi còn có thể nghe được Tiểu Hắc tiếng kêu Nàng nghiêng đi thân mình ôm lấy Kỳ Vân, lại đem đôi mắt nhắm lại ô ôn nông hỏi Tiểu Hắc còn mang không mang theo Kỳ Vân sờ sờ Diệp Kiều lưng Nhẹ giọng nói, không mang theo Diệp Kiều lên tiếng, ngắp một cái Lại ngủ cái thu hồi rắc ước sao một nén nhang Thời gian sau lại tỉnh lại Thấy Kỳ Vân còn vẫn duy trì cái kia tư thế Nhìn chằm chằm nàng nhìn tiểu nhân xâm liền cười Khanh khách hỏi hắn, nhìn cái gì đâu Kỳ Vân trở về cái cười Ở nàng cái chán hôn hôn, nương tử đẹp Diệp Kiều thản nhiên tiếp nhận rồi câu này ca ngợi Cũng khen khen nhà mình tướng công đẹp Nghĩ oai một trận, lúc này mới cùng nhau mặc quần áo đứng dậy Bởi vì đã vào tháng chạp, bên ngoài lãnh thật sự trong phòng tuy rằng thiêu chậu than nhưng cũng không giống xuân hạ thời điểm ấm áp, chẳng sợ ở trong phòng cũng muốn xuyên chút hậu siêm y. Diệp Kiều hôm nay lựa chính là một kiện tân chế áo váy, dán hoa điền, nhìn thanh lệ thực. Đúng lúc này, ngoài cửa thiết tử vội vã mà đến cách cửa sổ nói, nhị thiếu ra, nhị thiếu nãi nãi, trong công người tới chính dơ thánh chỉ ở phía trước thính đâu. Lời này vừa nói ra, Diệp Kiều sửng sốt một chút, Kỳ Vân còn lại là trực tiếp nắm lấy Diệp Kiều tay, nhú mày. Sợ cái gì tới cái gì? Chẳng lẽ là sợ thừa ruộn đã biết Kiều nương bản lĩnh, không nghĩ làm nàng đi rồi? Tấn Diệp Kiều bả vai làm nàng trước đừng cử động đạn, Kỳ Vân đi đến trước cửa, hít sâu một hơi kéo ra cửa phòng, nhìn thiết tử trầm giọng hỏi bọn họ nhưng mang theo người nào tới sao? Tiết từ cũng không biết kỳ vân trong lòng lo lắng, chỉ lo lắc đầu nói, không có gì người chính là cái công công, còn có mấy cái tùy hầu, bất quá bọn họ nâng đồ vật ta coi liếc mắt một cái, như là mái ngói dường như, mặt trên còn có chữ vàng, bất quá cách đến xa, còn mông một tầng vải đỏ thấy không rõ lắm viết cái gì. Kỳ vân nghe vậy, thần sắc khẽ biến, há miệng, lại không ra tiếng, cách một lát mới nói, làm người thượng trà, dâm hương án, động tác muốn mau. Tiết tử vừa nghe lời này liền biết muốn ra đại động tĩnh, vội vàng chạy vội đi chuồn bị. Mà Diệp Kiều còn lại là đi tới Kỳ Vân phía sau, rũi tay chế trụ nam nhân đầu ngón tay, nhẹ giọng hỏi tướng công, làm sao vậy cái gì mái ngói. Kỳ Vân khép lại cửa phòng, nhìn chầm chầm Diệp Kiều nhìn trận mới chậm rãi mở miệng nói cái kia không phải mái ngói. Đó là cái gì, Kỳ Nhị Lang lấy lại bình tĩnh, rồi sau đó nói hẳn là đan thư thiết khoán. Diệp Kiều sửng suốt cái gì khoán. Dùng làm gì, kỳ vân rũi tay đem nàng hợp lại tiến trong lòng ngực, nỗ lực làm chính mình thanh âm bằng phẳng chút nhưng hơi hơi ếch thanh âm vẫn là tiết lộ nam nhân cảm xúc đan thư thiết khoán, trừ mưu phản đại nghịch, hết thầy tử hình toàn miễn ấm cập con cháu. chương 179, đan thư thiết khoán có thể miễn tử, diệp kiều vi lăng, rồi sau đó liền nhớ tới phía trước mạnh hoàng hậu nằm ở trên giường ếch thanh âm đối nàng nói câu nói kia. Kiểu nương đãi ta hảo ta về sau, định đối đãi người hảo che chờ con cháu, này chí không du. Lúc ấy chỉ đương tuệ nương lời nói đùa, hiện giờ lại là thật sự tới cây ấm cấp con cháu đồ vật. Bất quá diệp Kiều cũng nghe đến ra thứ này chân quý, liền minh bạch kỳ vân vì sao phải làm người lấy bàn thờ tới. Kỳ vân còn lại là kêu tiểu tố tới, nói đi nói cho mạc bà tử, hảo hảo xem cô ba cái hài tử còn có thạch đầu, liền nói chúng ta muốn muộn chút lại ra cửa, làm cho bọn họ tạm thời không cần đi sảnh ngoài, lưu tại trong phòng đó là. Chẳng sợ kỳ vân cũng không có tiếp nhận thánh chỉ, nhưng cũng biết tiếp chỉ là phải quỳ một thời gian. Tả hiểu lần này ý chỉ sẽ không chia mấy cái tiểu hoa nhi, bọn họ đi ngược lại dễ dàng chọc phiền toái, chi bằng lưu tại trong phòng cũng tỉnh nguyệt nhọc. Chỉ là này tiểu nhân có thể né tránh, hắn cùng Diệp Kiều lại là trốn không thoát. Kỳ vân cúi đầu nhìn nhìn Diệp Kiều ở nàng thái dương khẽ hôn một chút nhẹ giọng nói tới ta cho người vấn tóc. Diệp Kiều sờ sờ chính mình búi tóc liền phản ứng lại đây phía trước nghĩ muốn ngồi xe ngựa, liền tùy thiện vãn một chút liền thôi, hiện giờ nếu là mấu chốt chuyện này, búi tóc tự nhiên không thể có lệ. Vì thế tiểu nhân xâm liền buông lỏng ra kỳ vân chạy chậm ngồi xuống trang kính trước ngoan ngoãn ngồi nghiêm chỉnh Kỳ vân thấy nàng khẩn trương, không khỏi cười, một bên cho nàng vấn tóc một bên nói, nương tử không cần lo lắng, này hoàng đế hoàng hậu ngươi đều gặp qua, hiện giờ bất quá là tiếp cái bọn họ đưa đồ vật thả lỏng tốt hơn. Diệp kiều còn lại là nhìn kỳ vân, nói ta không phải khẩn trương. Kỳ vân chính rũi tay cầm châu thoa, nghe vậy hỏi kiên nương tử thưởng cái gì đâu. Ta liền thưởng cái gì đồ vật có thể miễn tử. Phía trước ở nàng vẫn là tiểu nhân xâm tinh thời điểm, gặp qua tiểu hồ ly đoạn đuôi cấp thư sinh mạng sống, khi đó tiểu nhân xâm liền cảm thấy này có thể cứu mệnh đồ vật đều khó được hiện tại một cái thiết ngoạn ý nhi là có thể miễn tử sợ không phải so tiểu hồ ly cái đuôi đều dùng được. Kỳ vân còn lại là cười cầm châu thoa giúp nàng châm hảo quan sát một chút nói thành. Diệp Kiều cũng không có đối với gương nhìn, nàng đối kỳ vân phá lệ tín nhiệm, hoàn toàn không cảm thấy một cái nam tử có thể thuần thục cấp nương tử thượng trang vấn tóc có cái gì không thích hợp. Bọn họ đều thích thú là được. Cấp chính mình sửa sang lại một chút siêm y, lại cầm cái phất chân cấp kỳ vân trên người phất đi cho bụi, lúc này mới cầm tay hướng tới sảnh ngoài mà đi. Vừa đến sảnh ngoài. Liền nhìn thấy một cái cười bộ dáng công công dơ thánh chỉ đứng ở nơi đó, thấy bọn họ vào cửa công công liền đi lên trước tới, cười nói, kỳ công tử, nhà ta cho ngài chúc mừng. Kỳ vân liền đáp lễ lại, nhìn lướt qua bị vải đỏ cái đồ vật, rồi sau đó liền thu hồi tầm mắt, chỉ nói, xin hỏi công công như thế nào xưng hô. Nhà ta họ đỗ danh an, kỳ công tử kêu ta tiểu đỗ tử là được. Kỳ vân lại cười cười, nói, đỗ công công khách khí, làm phiền đỗ công công chờ, không bằng ăn chút trà nghỉ một chút lại nói. Đỗ An nghe Kỳ Vân nói, trên mặt tươi cười liền rõ ràng chút. Kỳ thật đối đãi người khác, Đỗ An trước nay đều không có như vậy khách khí quá cho dù là những cái đó ba bốn phẩm quan to, nhìn thấy Đỗ An vị này tổng quản thái giám cũng muốn cung cung kính kính, chưa từng gặp qua Đỗ An sẽ cố tình cho ai sắc mặt tốt. Nhưng là Kỳ Vân vợ chồng bất đồng. Hôm qua cái mạnh hoàng hậu sản tử là lúc Đỗ An liền ngốc tại sở thừa ruộn bên người, chính mắt nhìn kỳ vân tới lại đi cũng biết kỳ nhị lang nương tử đánh thức mạnh hoàng hậu, lúc này mới làm hoàng hậu nương nương thuận lợi sinh sản đây chính là công lớn một kiệt hơn nữa là rất khó đến. Nói câu đại bất kính nói, hai vị này có ân với hoàng đế, rồi lại không hiệp ân cầu báo, rất là khó được Đỗ An tuy rằng không biết sở thừa ruộn đương vương ra thời điểm cùng kỳ gia liên hệ, nhưng quang xem chuyện này, hắn liền biết kỳ ra được đế tâm, không thể hạn lượng. Hắn cho kỳ vân mặt mũi, kỳ vân cũng cho hắn thể diện này liền đủ rồi. Độ an kia trương mặt trắng không cần trên mặt mang theo cười, đối với kỳ vân cùng Diệp Kiều nói, nếu bàn thờ đã thiết hạ còn thình nhị vị thiếp chỉ. Tiết tử sớm chuẩn bị tốt đệm hương bồ, hai người quỳ xuống, bên ngoài hạ nhân bà tử cũng quỳ đầy đất. Độ an thù ý cười triển khai trên tay hoàng lụa, lanh lành đọc. Phía trước nói đại thể chính là kỳ gia trị gia có công tuy là thương nhân nhà lại có lễ khoan nhân, có trợ đại hoàng tử vân vân, dùng đều là bốn chữ bốn chữ từ nhi, đều ghé vào cùng nhau tiểu nhân xâm cũng liền nghe cái đại khái. Chỉ có cuối cùng một câu, Diệp Kiều nghe được giành mạch. Đặc ban đan thư thiết khoán, trừ mưu phản đại nghịch, khanh thư chín chết con cháu tam chết, hoặc phạm thường hình có tư không được thêm trách. Diệp Kiều không khỏi nghiêng đầu nhìn nhìn bên người kỳ vân. Tướng công nói quả nhiên chính là đối, xác thật là đan thư thiết khoán, cũng xác thật là có thể miễn tử đồ vật. Chẳng sợ tiểu nhân xâm làm người xem như thay đổi giữa chừng nhưng lâu như vậy nhật từ quá xuống dưới, diệp kiều tất nhiên là minh bạch thứ này chỗ tốt. Kỳ vân còn lại là hơi hơi nhắm mắt lại. Hắn tuy rằng biết sở thừa ruộn tất nhiên có điều ban thưởng, chính là ấn kỳ nhị lang suy đoán, cũng chính là như là phía trước như vậy cấp cái khóa vàng hoặc là ngọc bội linh tinh đồ vật giống thật mà là giả một chút. Những cây đó tuy nói có thể đương bảo mệnh phù, nhưng là lại là nhưng tán thành không nhận. Chỉ cần sở thừa ruộn không cao hứng, lật lọng nói chưa cho quá kia ai đều lấy hắn không có cách. Đàn thư thiết khoán lại bất đồng, thứ này là qua minh lộ thánh chỉ thượng giấy trắng mực đen viết rõ ràng, cho dù là sở thừa ruộn muốn lật lỏng cũng là không cơ hội. Thả, Đan thư thiết khoán, triều đại có thể có người một bàn tay số ra, này một chuyến kỳ ra là thật sự muốn nổi danh. Bất quá trong lòng nghĩ sự tình không ngại ngại kỳ vân khấu tạ tiếp trì, chờ đem thánh chỉ bắt được trong tay, hắn lúc này mới quay đầu đi xem đan thư thiết khoán, Diệp Kiều cũng đi theo xem qua đi tiểu nhân xâm có vẻ phá lệ tò mò. thiết quyền này chẳng như ngói cuốn từ dùng hoàng kim được khảm ánh mặt trời chiếu tiến vào, phiếm quang có vẻ phá lệ rực rỡ lóa mắt. Kỳ Vân làm người đem đan thư thiết khoán cầm đi cung thượng loại này bên ngoài thượng ban thưởng đồ vật liền không thể như là phía trước vài thứ kia giống nhau, tuy thiện tìm cái ám cách nhét vào đi cất giấu mà là muốn ở phong thủy tốt địa phương dâng lên hương khói mới hảo. Đỗ An chỉ lo cười nói, bệ hạ nghe nói kỳ thiếu ra muốn về quê, riêng ban đồ vật chờ hạ sẽ trực tiếp đưa đi thập lý đình có diệp tướng quân người hộ tống, nghĩ đến này dọc theo đường đi cũng là cực an toàn. Kỳ vân nghe vậy, liền biết sở thừa ruộn đây là nương ban thưởng cơ cấp chính mình nơi này phái hạ nhân tới hộ tống bọn họ về quê. Bởi vì hiện giờ thủy lộ không thông, chỉ có thể ngồi xe ngựa trung gian phải trải qua không ít núi rừng, kỳ vân mang theo hộ vệ lại xa không bằng những người này tới thỏa đáng, kỳ vân liền nói, làm phiền công công. Đỗ An cười liền xưng không dám. Vẫn luôn không mở miệng Diệp Kiều còn lại là rũi tay túm túm kỳ vân cổ tay áo, kỳ vân nghiêng đầu xem nàng, liền nghe Diệp Kiều nói tướng công ta có thể hỏi hỏi tuệ nương thân mình như thế nào sao. Diệp Kiều không phải cái không biết tiến thối tính tình, đối đãi quen thuộc nàng tự nhiên phá lệ phóng đến khai, nhưng là vị này độ an công công nàng không nhận biết cũng không hào trực tiếp hỏi, liền hỏi trước kỳ vân. Đỗ An chạm gần, có thể nghe được Diệp Kiều nói, trong lòng cảm khái này kỳ phu nhân quả nhiên là có bản lĩnh, đối với Hoàng hậu cũng có thể thẳng hô khuê danh, trên mặt còn lại là cười ha hà, cũng không cần kỳ vân nói cái gì, Đỗ An liền trước nói, kỳ phu nhân yên tâm, Hoàng hậu nương nương thân mình rất tốt, Thái Y nói tốt hảo điều dưỡng, thân mình sẽ so trước kia càng tốt, Đại Hoàng tử cũng thân mình khỏe mạnh, hiện giờ mẫu tử bình an, thực sự là triều đình chi phúc. Diệp Kiều chớp chớp mắt có phải hay không chịu đình phúc khí nàng không biết, nhưng là nếu tuệ nương cùng nàng hài thử hết thảy đều hảo, Diệp Kiều cũng liền an tâm rất nhiều. Nhiều nàng liền không có gì tò mò, chỉ lo đi qua đi nhìn kia thiết khoán, trước kia chưa thấy qua, hiện giờ được một cái tự nhiên cảm thấy mới mẻ. Kỳ vân từ nàng đi xem, thứ này nhìn xem cũng sẽ không hư, bất quá đối đãi độ an là muốn thận trọng chút. Xưa nay đều là Diêm vương hảo thấy tiểu quỷ khó chơi, nhiều cẩn thận chút không chỗ hỏng. Hắn muốn lưu lại độ an dùng trà Đỗ an lại không có ở lâu Nhìn kỳ ra đem đan thư thiết khoán an bài hảo Sau liền mang theo người hồi cung phục mệnh Sở thừa dũng lúc này chính ngồi sổm nôi Bên cạnh cười ha hà nhìn chính mình đại hoàng tử Miệng đều khép không được Diệp bình nhung tưởng cho hắn lấy cái ghế dựa Hắn lại không ngồi Chỉ lo chuyên tâm nhìn chằm chằm hài tử xem Thấy độ an trở về Sở thừa dũng cũng không đứng dậy Mà là liền như vậy ngồi sổm hỏi Nhị lang nói như thế nào Hoàng đế ngồi xổm Đỗ An cũng không thể đứng, vì thế hắn trực tiếp quỳ trên mặt đất nói, hồi bệ hạ nói kỳ công tử tự nhiên là phá lệ vui mừng, đem đan thư thiết khoán cung phụng lên, còn hỏi hoàng hậu nương nương cùng đại hoàng tử điện hạ thân mình, lão nổ ấn bệ hạ phân phó, đều nhất nhất nói. Sở thừa ruộn gật gật đầu, Đỗ An lúc này mới đứng dậy cẩn thận thối lui đến một bên. Mà Diệp Bình Nhung còn lại là vẫn luôn không nói gì, thẳng tắp đứng, đôi mắt lại luôn là không tự giác nhìn về phía trong nôi mặt tiểu gia hò Đứa nhỏ này là sờ thừa ruộn đứa bé đầu tiên, lại quá chút thời điểm, đãi hắn trăng tròn, liền sẽ trở thành thái tử tôn sư. Đến nỗi tên, sở thừa ruộn đã ở mạnh hoàng hậu thoáng thanh tình thời điểm liền mắt trông mong chạy tới thương lượng thực mau liền định rồi tên gọi sở cảnh minh. Bởi vì mạnh hoàng hậu sinh sản thoát lực tình thời điểm thiếu, ngủ thời điểm nhiều thái y cũng nói muốn tĩnh dưỡng tránh gió, hiện tại lại là mùa đông khắc nghiệt sở thừa dũng cũng không hào luôn là ở hoàng hậu nội điện ra ra vào vào, miễn cho qua gió lạnh cũng chỉ quản chịu đựng thưởng niệm chỉ ở bên ngoài cách môn trò chuyện. Đứa nhỏ này cũng chỉ có thể thừa dịp hắn ngủ thời điểm làm sở thừa dũng coi trọng nửa canh giờ, sở thừa dũng tự nhiên quý trọng. Bình tĩnh mà xem xét tiểu cảnh Minh cũng không tới nhật tử liền sinh ra cả người đều là hồng hồng nhíu nhíu không coi là thật tốt xem, nhưng là nhắm chặt đôi mắt phùng nhi thon dài, cây mũi rất cao quang xem bộ dạng giống sờ thừa ruộn bảy phần. Diệp Bình Nhung phá lệ thích xem hắn, đảo không phải bởi vì hắn bộ dáng, mà là bởi vì Hoa Ninh cũng hoài hài tử, Diệp ra đại lang hiện tại thập phần chờ đợi chính mình cũng có thể đương tra ngày đó, đối với bên tiểu hài tử cũng đều là phá lệ tử ái. Trong nôi đại hoàng tử nhìn nho nhỏ một cái, ngủ đều đoàn ở bên nhau, mặc xanh lộ ra hủy khuất diệp bình nhung trong lòng tự nhiên nhiều vài phần thương tiếc Hắn còn như thế, sở thừa ruộn càng là đối đứa nhỏ này yêu như chân bảo Lúc này sở thừa ruộn liền đối với tiểu hoa như nhắc mãi, hảo hảo ngủ, ngủ nhiều chút mới có thể lớn lên hảo Người mẫu thân sinh người phế đi đại lực khí, về sau nhưng không cho khí nàng Đến nỗi chấm, đến lúc đó lại nói, nghĩ đến người cũng không dám Điều cảnh Minh đối với nhà mình phụ hoàng chế tạo ra tới tạm âm hoàn toàn không thèm để ý, ngủ đến phá lệ kiên định, thường thường biểu môi ba toàn nhìn ngoan thật sự. Sở thừa dũng nhìn tâm ngứa, phía trước ôm húc bảo thời điểm, hắn liền phá lệ thích nhét húc bảo khuôn mặt thịt đô đô, lúc này hắn cũng muốn sờ sờ nhà mình như thử mặt còn không rỗi tay liền rụt trở về, sợ đem hắn chạm vào hư dường như do dự trong chốc lát mới nhẹ nhàng cách chăn sờ sờ liền thôi. Chờ chân ngồi sùm đã tê dần, sở thừa dũng mới đứng lên, làm một bên công nhân xem trọng đại hoàng tử, lại làm độ an đi bên ngoài thủ, hắn còn lại là mang theo Diệp Bình Nhung tới rồi thiên điện Mới vừa đi vào, sở thừa dũng liền hỏi nói, những người đó đến nơi nào? Diệp Bình Nhung vẫn luôn đi theo sở thừa dũng bên người, đối hắn tâm tư phá lệ rõ ràng, lập tức trả lời, phế vương đã từng người đến đất phong, địa phương quan viên còn không có tiến đến bái kiến. Sở thừa dũng gật gật đầu. Ngồi ở ghế trên thật lâu không có mở miệng. Diệp Bình Nhung cũng không dám nói chuyện, nhưng hắn biết nhà mình chủ tử sẽ không dễ dàng buông tha kia hai cái phế vương Dương nghiệt. Nếu nói phía trước sở thừa dũng là bởi vì có điều cố kỵ nói, lần này mạnh hoàng hậu trước chúng độc sau sinh non, chỉ sợ sẽ gõ tình vị này quân chủ. Rất nhiều triều đình thượng sự tình, Diệp Bình Nhung một cái vũ phu không hiểu, nhưng hắn lại hiểu được như thế nào hộ hào người nhà. Làm Nam Nhi, đỉnh thiên lập địa, khởi động chính là trong nhà thiên địa, phải làm đến là thê nhi già trẻ dựa. Mà sở thừa dũng là hoàng đế, gánh nặng càng trọng hắn muốn khởi động chính là thiên hạ trung quy này long ỷ là sở thừa dũng ở ngồi, hắn tổng phải có sở quyết đoán. Lúc này, liền nghe sở thừa dũng nói, chẫm biết này thiên hạ gian, có không ít người ngóng trông chẫm thê ly tử tán. Lời này vừa nói ra, Diệp Bình Nhung chính là sợ hãi cả kinh, muốn hạ bái, lại bị sở thừa dũng nâng dơ tay ngừng. Sở thừa ruộn xoa xoa chính mình giữa mày, phẳng phất tự dĩu giống nhau nói, đại thần muốn làm quốc trưởng coi hoàng hậu như cây đinh trong mắt kia mấy cái xúc sinh hận hoàng hậu, càng hận chấm chỉ là trước kia hoàng hậu biết chấm mềm lòng, rất nhiều sự chưa từng nói chính là chấm không ngốc như thế nào hoàn toàn không biết. Diệp Bình Nhung biết đây là cung đình bí tân, Hoa Ninh sớm liền đã nói với hắn cái gì nên nghe cái gì không nên nghe, hiện giờ bị sở thừa ruộn lời nói rót tiến lỗ tai, hắn cũng không thể che thượng cũng chỉ có thể cúi đầu không nói một lời. Sở thừa ruộn đảo như là đối chính mình nói chuyện dường như, chậm rãi nói, tuệ nương hộ ta đến nay, ta lại hộ không được nàng, đây là ta vô năng. Lời này vừa nói ra, Diệp Bình Nhung rốt cuộc không thể vẫn luôn trang người câm, liền nói, đó là người khác làm đại nghịch bất đạo việc bệ hạ đều không phải là. Sai đó là sai, không có gì không thể nhận, thả vì quân vi phụ vi phu, đều có không đủ ta sai lâu lắm, là nên tỉnh tỉnh. Nói, sở thừa ruộn đứng dậy. Đi đến Diệp Bình Nhung trước mặt nói chấm làm người an bài cấp nhị lang nhân thủ đều an bài như thế nào. Diệp Bình Nhung hơi hơi cúi đầu, nói 20 mươi tinh nguệ, tất cả là công phu cực hảo khẩu phong nghiêm ngặt ám vệ. Sở thừa ruộn nghe vậy, đầu tiên là bình tĩnh nhìn nhìn Diệp Bình Nhung, rồi sau đó cười cười, nói xem ra Bình Nhung vẫn là biết chấm tâm tư. Diệp Bình Nhung đỡ kiếm mà đứng, nói thần không dám. Sở thừa dũng lại xoa xoa chân mày, rồi sau đó thở sâu, nói, làm cho bọn họ hộ tống nhị lang về quê, đãi nhị lang một nhà sau khi an toàn, liền đi định châu thanh âm hơi đốn, sở thừa dũng nhàn nhạt nói, không cần kinh động người khác đưa những người đó đoạn đường, làm cho bọn họ ngầm đoàn tụ cũng là chấm ân thưởng. Lời này Diệp Bình Nhung nghe được rõ ràng, đó là muốn xử chi phế vương Dương nghiệt một cái không lưu, bọn họ định là sẽ không qua cái này năm đi. Này kỳ thật ở Diệp Bình Nhung xem ra không có gì ngoài ý muốn, những người đó lá gan quá lớn, muốn động sở thừa ruộn đầu quả tim người, chính mình tìm chết liền không nên trách người khác. Cũng nguyên nhân chính là vì đoán được điểm này, Diệp Bình Nhung mới phái ra đi nhất giỏi giang thủ hạ. Nhưng hôm nay Diệp Bình Nhung chỉ có một băn khoăn, bệ hạ đại hoàng tử vừa mới sinh ra, hay không phải chờ một chút. Sở thừa ruộn nghe vậy, trên mặt có một mặt cười, Bình Nhung sợ chẫm hài nhi chịu không nổi này đó. Diệp Bình Nhung gật gật đầu, lại lắc đầu. Cái này đắp lại có chút trực tiếp, lại có chút lớn mật bất quá Diệp Đại Lang ở sở thừa ruộn trước mặt trước nay trực tiếp này ngược lại làm sở thừa ruộn an tâm. Tần đế đôi mắt nhìn nhìn cửa điện biết kia bên ngoài có chính mình Hài Nhi, chính mình Nương Tử, hắn vẫn như cụ cười, nói, lưu chữ bọn họ, mới có tai ương, chấm không tin số mệnh, về sau chấm chỉ tin chính mình. Diệp Bình Nhung minh bạch sở thừa ruộn đây là hà quyết tâm, liền không hề nhiều lời, chỉ lo lĩnh mệnh mà đi. Chọn thượng 20 tinh nhuệ, hạ đạt mật lệnh rồi sau đó Diệp Bình Nhung liền mang theo người cùng đồ vật lao tới kinh thành ngoại thập lý đình. Nơi này nhiều là tặng người ly kinh thời gian địa phương khác kỳ ra xe ngựa sớm liền ở nơi đó chờ, Diệp Bình Nhung tới khi Diệp Kiều chính mang theo mấy cái hài đồng ở đình ngoại phóng diều. Này diều cũng không phải ở sinh nhật khi bọn nhỏ đưa, mà là khác chát một cái. Bọn họ đưa diều diệp kiểu nhưng luyến tiếc thả bay kia phía trên có húc bảo tự thạch đầu họa, còn có ninh bảo như ý tay nhỏ ấn, diệp kiều bảo bối đắc khẩn, dễ dàng là sẽ không lấy ra tới. Lần này phóng diều là mới làm ước chừng là húc bảo nghe nói về quê sẽ không mang theo tiểu hắc liền chuyên môn đi nhìn nhìn, trở về liền mang theo một rổ mau, làm thiết tử chát cái tân. Cái này làm cấp tự nhiên không có lần trước bọn họ đưa cái kia tinh xảo, bất quá chỉ cần có thể bay lên thiên liền hảo. Diệp Kiều khoác áo choàng mặt chôn ở lông xù xù của áo, trong lòng ngực ôm bọc thành quả bóng nhỏ như ý cười cho nàng chỉ vào bầu trời rìu. Như ý vui tươi hớn hở vỗ tay nhỏ, phá lệ vui mừng, mà Ninh Bảo cũng ngẩn đầu nhìn không chung, đột nhiên thoát ra tới một câu, Ninh Bảo tưởng phi phi. Diệp Kiều vừa nghe, liền nhìn về phía Ninh Bảo, nói rìu có thể phi, Ninh Bảo như thế nào phi. Ninh Bảo vẫn như cụ cố chấp nhìn rìu, rất là kiên trì, Ninh Bảo tưởng phi phi, nó có thể ta cũng có thể. Diệp Kiều có chút không biết như thế nào giải thích người không thể phi chuyện này, như ý nghe xong lại vỗ tay hát đệm, phi phi ca ca phi, như ý cũng phi phi. Nguyên bản ở đuổi theo thả diều thiết từ chạy húc bảo nghe được bọn họ nói chuyện, liền lại cạch lại cạch chạy về tới, ngồi sồm ninh bảo trước mặt sửa đúng, người không thể phi. Ninh bảo lại nói cữu cữu có thể phi, húc bảo nghĩ nghĩ trả lời cựu cựu có công phu, những người khác đều không có ta liền sẽ không. Ninh bảo bình tĩnh nhìn nhìn húc bảo chậm gì gì nói ca ca thịt thịt nhiều cữu cữu thịt thịt thiếu. Húc bảo, Diệp Kiều nghe đến đó, rốt cuộc nhịn không được cười, lại cường nghẹn không cười ra tiếng, sợ nháo đến húc bảo không cao hứng, chỉ lo nhéo nhéo Ninh bảo tiểu thịt mông, nói ngươi thịt cũng nhiều, như thế nào còn nói ca ca đâu. Ninh bảo chính mình cúi đầu nhìn nhìn chính mình tiểu cái bụng còn nhéo nhéo, cảm thấy mềm mục lúc này mới ngoan ngoãn không nói lời nào, chỉ là vẫn như cũ mở to hai mắt nhìn chằm chằm diều xem. Đúng lúc này, Diệp Bình Nhung mang theo người tới. Nghe được Ninh Bảo nói muốn phi, Diệp Bình Nhung tự nhiên có biện pháp thỏa mãn hắn, đặc biệt là Diệp Bình Nhung chắc chắn Ninh Bảo là luyện võ kỳ tài tất nhiên là nhiều vài phần ưu ái cũng liền phá lệ yêu quý. Diệp Bình Nhung vẫn chưa xuống ngựa chỉ lo khom lưng rỗi tay đem Diệp Kiều bên cạnh Ninh Bảo vứt lên, ở trên tay ước lượng, sau đó liền từ trên ngựa đứng dậy chân đẳng yên ngựa mang theo Ninh Bảo xoay người xuống ngựa. Này không phải cái gì khó động tác chính là này cùng nhau rơi xuống, đảo thật sự như là ở trên trời bay một trận nhi dường như. Ninh Bảo vừa mới chỉ là vừa nói, không nghĩ tới nhanh như vậy là có thể thực hiện, đổi thành bên hài từ sợ là muốn dọa khóc, nhưng hắn không sợ tiểu đoàn từ lá gan đại thật sự, đôi mắt chừng đến đại đại chờ rơi xuống đất Ninh Bảo trên mặt liền có cười. Có thể làm Ninh Bảo cười sự tình không nhiều lắm, hiện giờ chọc cười hắn cũng làm Diệp Bình Nhung phá lệ cao hứng. Lại phi phi, lại phi phi. Ninh Bảo rũi tay ôm lấy Diệp Bình Nhung, một bên nói một bên trên đùi dùng sức hướng lên trên thoán. Bất quá Diệp Đại lang là mang theo Hoàng đế ý chỉ tới, không thể tổng đậu hài tử, liền đối với Ninh Bảo bảo đảm chờ hắn đã trở lại dậy hắn phi, rồi sau đó có chút đáng tiếc đem Ninh Bảo đưa cho mạnh bà tử, ngược lại đi hướng Diệp Kiều. Dù cho Diệp Bình Nhung mang cũng là hoàng đế ban thưởng, nhưng lần này lại không cần bọn họ hành quỳ lại đại lễ, Diệp Đại Lang thực thủy ý cho bọn hắn chỉ chỉ phía sau người, nói, này đó đó là hộ tống các ngươi trở về yên tâm, đều là tâm phúc của ta, rất là bền chắc. Kỳ Vân vốn tưởng rằng sẽ là giống lần trước bọn họ vào kinh khi mấy cái hộ vệ lúc này đột nhiên nhìn đến 20 cái, vẫn là sừng sốt một chút. Theo bản năng nhìn về phía Diệp Bình Nhung, Kỳ Vân nói, người như vậy nhiều, nhưng có bên sự. Diệp Bình Nhung nguyên bản là cái tàng không được lời nói tính tình, tính tình thẳng thắn, kỳ vân tưởng bộ hắn nói trước nay đều có thể dễ dàng thực hiện được, nhưng là lần này sự tình sự tình quan trọng đại, biết càng ít càng tốt cho nên Diệp Bình Nhung nói, sự tình quan bệ hạ, muội phu vẫn là đừng hỏi đến hảo. Nhưng hắn lại không biết kỳ vân trong lòng đã có một phen so đo, hiện giờ nghe xong lời này càng là xác định chút. Kỳ nhị lang nhìn này đỏ ám vệ, trong lòng có chút may mắn. May mắn phía trước không có đáp ứng cấp kia hai vị phế vương bán rượu đưa thuyền, bằng không hiện tại, đừng nói đan thư thiết khoán, chỉ sợ nhiều ra tới phiền thoái đều có thể đem người phiền chết. Mà Diệp Bình Nhung đưa tới đồ vật kỳ vân cũng mang theo Diệp Kiều đi gặp. Đó là một khối tấm biển che vải đỏ tạm thời không thể sốc lên, nhìn không tới mặt trên có cái gì tự nhưng là mơ hồ có thể nhìn ra tới là chữ vàng. Lần trước chữ vàng tấm biển là sở thừa ruộn ban cho kỳ ra. Thượng có chí hành cao khiết bốn chữ, lần này lại không biết là cho ai Diệp Bình Nhung cũng không gạt bọn họ, nói thẳng đây là Hoàng thượng cấp kỳ gia nhị lão, nói là ăn tết nhạc A nhạc A Kỳ vân chắc chắn Hoàng thượng không phải nói như vậy, bất quả ý thư nghĩ đến kém không quá nhiều Đàn thư thiết khoán đều cho, lại cấp tấm biển, nhưng còn không phải là nhạc A một chút sao Đồ vật đưa đến ám vệ cũng an bài thỏa đáng Diệp Bình Nhung liền không có ở lâu, chỉ cuối cùng dặn do Kỳ Vân chớ có hỏi những cái đỏ ám vệ bên sự tình, nhiều chỉ tự không đề cập tới, nhìn bọn họ lên xe ngựa sau Diệp Bình Nhung liền rời đi. Vào đông sau, xe dư lót thượng thật dày cái đệm còn có lò sưởi nhưng thật ra không lạnh. Thạch đầu cùng húc bảo muốn đọc sách cộng thừa một giá, Diệp Kiều Kỳ Vân mang theo long phượng thai làm một khác gia. Lúc này, Diệp Kiều ngồi ở trên xe ngựa ôm vừa mới ngủ ninh bảo lắc lư, trên mặt còn lại là có chút tò mò hỏi, vì cái gì lại là tấm biển? Kỳ vân đem như ý dựng lại đây ôm vào trong ngực, vỗ tiểu cô nương thịt đô đô phía sau lưng hống nàng ngủ, nghe vậy hoãn thanh nói, này tấm biển tuy rằng không lo ăn không lo xuyên, lại là thể diện. Diệp Kiều chớp chớp mắt cùng phía trước cái kia không giống nhau sao? Không giống nhau, đó là cấp kỳ gia, đây là cấp cha mẹ, này đã là chúng ta kiếm tới thể diện, chỉ sợ cũng có tam lang công lao, không đáng chú ý lại hữu dụng. Kỳ vân thanh âm dừng một chút hơn nữa mạnh gia muốn cùng nhà ta kết thân, nhà ta dòng dõi lại là không bằng mạnh gia hiền hách, có cái này cũng có thể chiếm cái gia phong nghiêm trình, việc hôn nhân cũng hảo thuyết chút. Diệp kiểu tùy không thể toàn hiểu, nhưng nếu kỳ vân nói là tốt kia là được. Chỉ là này tấm biển lược đại nầm lao lực nhi cũng may kỳ vân sớm chuẩn bị tốt một chiếc xe chống, đem tấm biển phóng đi lên, bên ngoài dùng chăn đắp lên bó hảo, đảo cũng rắn chắc. Những cái đó đi theo mà đến thị về có chút bất đắc dĩ, bọn họ nói là hộ tống, kỳ thật chính là chuẩn bị đi thu hoành mạng người, làm chính là hoàng đế trong tay được đến tính tình so với thường nhân lãnh đạm đến nhiều, nhưng nhìn thấy kỳ ra như vậy đối đãi ngự Tứ chi vật cũng cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Người khác được cái ngự thứ tấm biển, ai mà không diễn tố xáo và chống hẩn không thể toàn thế giới đều biết. Chỗ nào giống nhà này dường như, phóng trên xe liền tính còn lấy chăn che lại, sống thoát thoát như là bao một oa trứng gà ấp tiểu kê. Kỳ vân cũng không để ý bọn họ nghĩ như thế nào, chỉ nghĩ có thể đem thứ này giấu đi tốt nhất, rốt cuộc là ngự thứ chi vật, không có khả năng, không có tiếng gió. Đây là chuyện tốt không giả, nhưng là người khác đã biết không thiếu được sẽ có người tới tìm kỳ nhị xã giao. Kỳ vân liền nghĩ tàng hảo là có thể tỉnh ven đường nhiều chuyện chậm trễ thời điểm, sớm về nhà ăn Tết mới là chính đạo. Bởi vì hiện giờ đường sông không thể đi, chỉ có thể đi đường bộ, đoàn người ước chừng đi rồi 16 ngày mới đến quen thuộc trong thị trấn. Nguyên bản kỳ vân không nghĩ kinh động người khác, chỉ lo lặng lẽ về nhà đoàn tụ là được ai biết tiến trấn liền nghe được trên đường gõ gõ đánh đánh, còn có người kêu cái gì kỳ lão ra về quê. Người quá nhiều, đem lộ lấp kín quá đều không qua được. Kỳ vân hơi hơi nhứng mày, làm đoàn xe dừng lại, rồi sau đó hắn nhìn nhìn đang ngủ diệp kiều, không có kinh động nàng, mà là chính mình xuống xe chuẩn bị đi nhìn một cái xảy ra chuyện gì. Chính là mới vừa vừa xuống xe, kỳ vân liền phát giác những người này luôn mồm kêu kỳ lão ra, lại không phải đối với chính mình, mà là chen chúc tới rồi một khác giá xe ngựa ngoài. Cùng kỳ vân điệu thấp bất đồng, bên kia trận trường đại thật sự khoác lụa hồng quải lục xe ngựa đều lớn gấp đôi, rất là rêu rao. Mà về đi lên người có chút quen mặt nhìn không quen mặt nhiều là trong thị trấn mặt thương hộ. Chỉ là không biết bên kia kỳ lão ra là người phương nào. Tiết tử đi theo kỳ vân phía sau xa xa nhìn, hắn mắt sắc lực nhìn nhìn liền ngạc nhiên nói kia không phải chủ nhân thất thuốc không sao. chương 180, kỳ vân ánh mắt cũng không như là thiết tử như vậy hảo, hắn từ nhỏ đọc sách thân mình cũng không được tốt lắm tuy nói không có mắt tật nhưng này nhãn lực cũng đúng là giống nhau. Lúc này nghe xong thiết tử nói Kỳ Vân cũng không có thùy tiện mở miệng Mà là gom lại trên người cửu y Mang theo thiết tử hướng bên kia đến gần chút Rồi sau đó Kỳ Vân liền thấy rõ ràng kia trên xe ngựa ngồi người Xác thật là thất thuốc công không thể nghi ngờ Tượng một lần nhìn đến thất thuốc công Vẫn là Kỳ Minh chúng cử khi thất thuốc công mang theo người lại đây Tống tiền muốn chỗ tốt bị đuổi rồi lúc sau liền lại vô lui tới Mặt sau cũng không gặp Liễu Thị tới tin nhắc tới quá Nhưng hôm nay nhìn thất thúc công mặt mày hồng hào tuy rằng là một đầu đầu bạc tinh thần lại so với lần trước truyền biến tốt không ít hiển nhiên là đắc ý là lúc. Kỳ vân mắt lạnh nhìn, liền nhìn đến phía trước phạm vào chuyện này buồn hẳn là đãi ở nhà giam bên trong đường huynh vẻ mặt thiêu căng, nhìn cao trắng trước mắt lại có bóng ma, hiển nhiên là thân mình hư thật sự. Bất quá nói lên lời nói tới nhưng thật ra phá lệ lớn tiếng, đều chạm xa chút ông nội của ta thật vất vả ra cửa một chuyến các ngươi như vậy vây quanh là muốn làm cái gì. Mà những người đó lời nói, lộn xộn chỉ có thể mơ hồ nghe rõ vài câu. Kỳ thái gia khó được ra cửa, đến nhà mình đi ăn cái cơm soàng tốt không? Nhà ta cũng tu xếp hảo còn tình kỳ thái gia vui lòng nhận cho. Tiểu ngoạn ý nhi, không thành kinh ý. Thiết tử ở bên ngoài nhìn, chỉ cảm thấy không lời gì để nói. Tầm thường loại này cảnh tượng là thường thấy đến, cho dù là ở kinh thành, muốn leo lên kỳ vân quan hệ người không ở số ít, nếu là kỳ ra chịu thu lễ, tặng lễ người mỗi ngày đều có thể từ cổng lớn bài đến ngõ nhỏ nuôi đi. Chỉ là kỳ vân cũng không tùy thiện thu nhận lễ vật đặc biệt là ở được đan thư thiết khoán sau, kỳ vân càng là ở trên xe ngựa đem bên người hầu hạ người gọi vào một chỗ ân cần dạy bảo, làm cho bọn họ nhớ kỹ muốn cẩn thận kia đồ vật tuy rằng bảo mệnh, lại cũng là bia ngắm cung là được người trong nhà muốn so trước kia càng thêm biết tiến thối mới có thể lâu dài. Ở thiết thử trong lòng, hoàng thượng đều gặp qua rất nhiều lần, đối hắn mà nói tự nhiên không có gì trận trượng là không trải qua quá. Nhưng hôm nay nhìn ở trên đường cái công nhân thu lễ cảnh tượng, vẫn là như vậy công khai thực sự làm thiết từ có chút trợn mắt há hốc mồm. Đặc biệt là vị này thất thuốc công chính là lúc trước bị kỳ vân rắp mặt và mặt oanh đi ra ngoài quá, vốn nên cùng nhà mình không hề liên hệ, hiện tại lại khoác ra hồ mưu tiền tài thật sự là một chút ra mặt đều từ bỏ. Hắn không khỏi nhìn về phía kỳ vân, muốn hỏi một chút nhà mình nhị thiếu ra muốn xử trí như thế nào. Kỳ vân bất động thanh sắc bởi vì mọi người tầm mắt hội tụ đều ở bên kia trên xe ngựa, vẫn chưa trở về xem tự nhiên không ai chú ý tới cái này đem chính mình bao thành cái màu đen mau cầu nam nhân chính là hồi lâu không thấy kỳ ra nhị lang. Mắt lạnh nhìn nhìn thất thuốc công cùng hắn kia hai cây đã làm hỗn chứng chuyện này tôn Nhi kỳ vân cũng không tâm hiện tại đi chọc phá cái gì chỉ lo đối với thiết tử nói chúng ta đi trước hiệu thuốc tu chỉnh ngươi đi nói cho đoàn xe một tiếng. Tiết tử lên tiếng, chạy chậm đi nói, sau đó lại chạy về tới đỡ kỳ vân lên xe ngựa, mày vẫn luôn nhăn đến gắt gao. Kỳ vân nhìn ra hắn lòng có nghi ngờ, liền nói có chuyện liền nói, chớ có cất dấu. Tiết từ cũng không gạt hắn, hỏi, nhị thiếu ra, bọn họ đánh ngài tên tuổi già danh lừa bịp, nên chọc thùng mới là như thế nào còn từ bọn họ. Kỳ vân còn lại là không có vội vã tiến xe dư, mà là quay đầu đối với thiết tử nhàn nhạt nói tuy nói phân ra đừng quá, chính là không có cái danh đổi họ, người khác xem ra vẫn là một nhà, đóng cửa lại như thế nào đều được, ở bên ngoài, bọn họ mất mặt là bọn họ sự liên lụy đến nhà ta mất nhiều hơn được. Thả ta đi kinh thành thời gian lâu rồi, cũng không biết nội tình tổng muốn đi hỏi qua cha mẹ mới hảo hành xử Lời này nói được đã thập phần trắng ra thiết tử cũng nghe minh bạch hay không mất mặt thiết tử cảm thấy nhà mình nhị thiếu gia chỉ sợ không như vậy có trọng, hắn thật sự để ý chính là không biết vị này thất thúc công cùng kỳ ra nhị lão có phải hay không một lần nữa tu thiện. Trung quy rời nhà lâu ngày, không biết nội tình, giả sử kỳ phụ cùng Liễu thị nhất thời mềm lòng cùng thất thúc công gia có lôi tới kỳ Vân tính chất liền phải có điều cố kỳ. Cho dù trong lòng cảm thấy nhà mình cha mẹ không đến mức quay về lối cũ Nhưng kỳ vân vẫn là không nói gì thêm Chỉ lo đối với thiết tử nói Người đi hỏi thăm một chút ta ở hiệu thuốc chờ ngươi Thiết tử đi theo kỳ vân nhật từ lâu Tự nhiên biết hắn muốn biết chính là cái gì Vì thế lên tiếng liền mang lên hai cái gã sai vặt chạy chậm rời đi Kỳ vân còn lại là lên xe ngựa Đi vào liền nhìn đến tiểu trên giường ninh bảo ở trợn tròn mắt nhìn hắn Bởi vì tới rồi vào đông Xe dư sẽ có bếp lò, nướng nóng hừng hực, xe ngựa động lên thời điểm liền phá lệ thôi miên. Long Phượng thai tuổi còn nhỏ, ngủ thời điểm nhiều, Diệp kiểu cũng là lào đảo lắc lư liền sẽ ngủ, lúc này liền nằm ở trên đệ mềm, cái áo choàng, ngủ nhan an ổn. Kỳ Vân không nghĩ tới Ninh Bảo trước tỉnh, thấy hắn muốn mở miệng Kỳ Vân vội đóng xe dư môn, rồi sau đó đối với Ninh Bảo khoa tay múa chân cái im tiếng thủ thế. Ninh bảo lập tức ngoan ngoãn nhắm lại miệng cũng không cần kỳ vân nói cái gì phiên cái thân liền ôm lấy như ý, hai cái tiểu ra hỏa đầu đối đầu lại đã ngủ. Lại tỉnh lại đó là xe ngựa ngừng ở hiệu thuốc hậu viện thời điểm. Diệp Kiều còn ngủ đến kiên định kỳ vân có chút luyến tiếc đánh thức nàng, nghĩ nghĩ quay đầu đối với Long Phượng thai nói câu quay người đi. Chính cùng nhau dùng tiểu nắm tay rụi mắt hai cái nãi hoa hoa không hẹn mà cùng nhìn về phía kỳ vân, rồi sau đó Ninh bảo liền túm như ý tay nhỏ. Hai cái tiểu gia hòa cùng nhau bối quá thân, một bên tiểu tố ngầm hiểu thấp đầu, dùng tay che lại bọn họ đôi mắt. Rồi sau đó, kỳ vân liền cúi xuống huyền thân đi, nhẹ nhàng mà thân ở diệp kiều ngoài miệng. Nữ nhân môi mềm mại, bởi vì ra cửa bên ngoài, trang dung cũng không có như vậy chú ý, mỗi ngày chỉ là phác họa mày đẹp, vãn khởi búi tóc, bên liền không có gì, môi cũng không có tô lên son môi, lúc này thân đi lên liền không có đóa hoa ngọt mùi hương nói, chỉ có mềm mại xúc cảm. Diệp Kiều bắt đầu không có phản ứng, chờ người này bắt đầu nhẹ nhàng mà liếm nàng môi dưới khi tiểu nhân xâm rốt cục mở to mắt theo bản năng rỗi tay ôm Kỳ Vân, thanh âm mơ mơ hồ hồ, về đến nhà. Kỳ Vân còn lại là hơi hơi đứng dậy, rời môi sau liền ôm Diệp Kiều ngồi dậy, làm nàng dựa vào chính mình trên vai, nam nhân rỗi tay ở Diệp Kiều phía sau lưng nhẹ nhàng vuốt ve thanh âm cũng nhẹ nhàng chậm chạp thực còn không có, bất quá lộ không dễ đi, chúng ta trước tiên ở hiệu thuốc ăn vài thứ lại về nhà. Diệp Kiều, Nga, một tiếng, chỉ là vẫn như cũ là nửa ngủ nửa tỉnh, hiếp mắt dựa vào kỳ vân, qua một lát cảm thấy thanh tỉnh chút tiểu nhân xâm mới phản ứng lại đây. Cầm tiểu tố đưa qua ướt khăn xoa xoa mặt, Diệp Kiều liền phải đẩy ra xe dư môn đi ra ngoài, là Xuân Lan hiệu thuốc sao. Kỳ Vân vội rưỡi tay lôi kéo nàng ngồi trở lại đi, đem ướt khăn để con cấp tiểu tố, rồi sau đó Kỳ Vân lấy qua áo choàng cho nàng vây thượng, dùng mau cổ áo chặn nhà mình ngương tử nhòn nhọn cầm trong miệng nói, đừng vội, bên ngoài có chút phong, mặc tốt siêm y lại đi ra ngoài. Diệp Kiều ngoan ngoãn ngẩm đầu làm hắn cấp chính mình hệ dây lưng, đôi mắt còn lại là ba ba ra bên ngoài xem. Chờ thu thập thỏa đáng hai người lại đem long phượng thai bao kín mít, liền một người ôm một cái xuống xe ngựa. Còn không có vào cửa, liền nhìn thấy ở bên ngoài chờ đồng thị Hiện giờ đồng thị nhìn so phía trước đẩy đà một chút Trong tay nắm hồ tử thẳng lăng lăng hướng tới bên này xem Đã nhìn thấy diệp kiều thời điểm, đồng thị lập tức cười rộ lên Trực tiếp đem hồ tử đưa cho phương lệ, dẫn theo váy chạy chậm tới rồi diệp kiều trước mặt Trước đối với kỳ vân hành lễ, rồi sau đó đồng thị đem chính mình cầm lò sưởi tay phóng tới diệp kiều trong lòng ngực Trên mặt cười nói kiều nương nhưng tính đã trở lại ta tưởng người nghĩ đến khẩn Diệp Kiều cũng lộ ra cười, chỉ là còn ôm như ý, không hảo vãn nàng, liền nói, Xuân Lan ngươi toàn nhìn khí sắc hảo không ít, rồi sau đó, Diệp Kiều điên điên như ý tới, kêu gì? Tiểu như ý ngoan ngoãn mở miệng nói, gì? Mềm mại tiểu gia hỏa phá lệ làm cho người ta thích đồng thị tuy rằng ở như ý khi còn nhỏ ôm quá, chính là có thể nói vẫn là đầu tao nhìn thấy, lập tức nhận được chính mình trong lòng ngực ôm, bảo bối không được. Diệp Kiều đem ninh bảo ôm lại đây, lại làm mạnh bà tử mang theo húc bảo, theo đồng thị đi hậu đường, kỳ vân còn lại là lưu tại sảnh ngoài cùng phương lệ nói xử. Đãi vào phòng, đồng thị liền ngồi tới rồi Diệp Kiều bên người, có đếm không hết nói muốn cùng nàng nói. Diệp Kiều còn lại là dương mắt đánh giá một chút chung quanh. Kỳ ra hiệu thuốc này một năm kinh doanh thực hào. Lại không có tăng lớn mặt tiền cửa hiệu, bất quá mặt tiền cửa hàng so với lần trước nhìn thấy khi tinh xảo rất nhiều, đặc biệt là hậu đường, bố trí rất là chi kỳ, chung quanh bầy biện bức họa bình hoa hiển nhiên đều không phải vật phàm. Tiểu nhân xâm thấy nhiều thứ tốt tự nhiên liền bồi dưỡng ra nhãn lực quang nhìn liền biết này đó đồ vật giá trị xa xỉ, nghĩ đến là hiệu thuốc gần đây tiền thu pha phong. Đối này Diệp Kiều cũng là vui mừng. Đem ninh bảo phóng tới trên đùi, Diệp Kiều nhìn đồng thị cười nói, ngươi nhật tử quá đến hảo là được chỉ là tầm thường ngươi chỉ cho ta tặng đồ, lại rất thiếu viết thư, về sau muốn nhiều viết viết mới hảo. Đồng thị chính cầm khăn đậu nghĩ, nghe vậy nhìn về phía Diệp Kiều, cười nói kiều nương ngươi đãi ta hảo ta biết ta chỉ là có chút luyến tiếc miệt nhọc ngươi. Này cũng không phải đồng thị nói lời khách sáo, mà là phát ra từ thiệt tình. Phía trước đồng thị thác trịnh thị cấp Diệp Kiều mang theo dược liệu hoa vào kinh, kết quả Diệp Kiều làm người đưa về tới tin hậu như là quyển sách. Kia mặt trên vẽ dược liệu hoa bộ dáng, tinh tế viết mỗi bồn hoa tác dụng từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, phá lệ tương tận. Đồng thị trong lòng cảm động, lại cũng đau lòng. Ở nàng xem ra, vào kinh thành đại không dễ, chẳng sợ trịnh thị nhắc tới quá diệp kiều cùng nhà cao cửa rộng hiền quý chi gian có điều lui tới, rất nhiều sự tình không cần phát sầu chính là đồng thị vẫn như cũ cảm thấy muốn ở một cái xa lạ địa phương sinh hoạt, luôn là sẽ có đủ loại sự tình nhễu người. Nàng đưa hoa qua đi bồn ý là tốt nhưng là lại muốn không duyên cớ tăng thêm diệp kiều gánh nặng, đồng thị liền cảm thấy là chính mình không phải. Chẳng sợ Diệp Kiều không cảm thấy là gánh nặng, nhưng đồng thị trong lòng Trang Kiều Nương, đương nhiên không vui nàng vất vả. Lúc này đồng thị liền cười nói, có chuyện chúng ta giáp mặt nói cũng là tốt thưa từ lui tới tổng không bằng mặt đối mặt nói chuyện nhi. Diệp Kiều cũng không biết đồng thị suy nghĩ nhiều như vậy, một bên đem ninh bảo tay từ trong miệng của hắn túm ra tới một bên nói, nhưng ta quá xong năm liền phải đi trở về khi đó chúng ta như thế nào giáp mặt nói. Đồng thị cười trong ánh mắt đều mang theo vui mừng, kiều nương khả năng còn không biết, nhị thiếu ra phía trước cùng ta tướng công thương lượng quá, nói muốn muốn đem hiệu thuốc chạy đến trong kinh thành đầu đi, nhưng bên người thỏa đáng người không nhiều lắm, liền nghĩ làm chúng ta một nhà vào kinh hỗ trợ. Diệp Kiều nghe vậy sừng sốt, nàng tuy rằng đối kỳ vân sinh ý thượng sự tình sẽ không quá nhiều hỏi đến, chính là Diệp Kiều nhéo kỳ vân ngân khố chìa khóa, còn cầm kỳ vân sổ sách, hoặc nhiều hoặc ít là có thể hiểu biết chút. Phương Lệ Hiệu thuốc hiện giờ rất là kiếm tiền, có chính mình nhân mạch tại đây trong thành cũng là số một số 2 Nếu là vào kinh, đó là từ đầu bắt đầu. Nghĩ đến đây, Diệp Kiều liền nói, nhưng các ngươi ở chỗ này sinh ý làm được thực hảo, vì sao phải đi kinh thành. Đồng thị biết Diệp Kiều ở giúp nàng suy xét trên mặt ý cười rõ ràng, hoãn thanh nói Kiều nương yên tâm chuyện này nhị thiếu ra cùng ta tướng không có suy tính, bọn họ so đo bọn họ với ta tới xem, đó là có thể cùng ngươi gần một ít đến lúc đó đi lại đi lại tự nhiên so hiện tại đối với tin thú vị. Diệp Kiều liền cười rộ lên, lôi kéo đồng thị nói lên chính mình ở kinh thành sự tình ẩn rất cùng cung đình có quan hệ, lại vẫn là cho nàng hào hào nói nói thạch thị trịnh thị cùng hoa ninh. Nếu đồng thị sớm muộn gì vào kinh kia về sau bọn họ không thiếu được đi lại, nhiều dài chút đều có chỗ tốt. Uống lên một chén trà nhỏ, Diệp Kiều đôi mắt hướng tới bên ngoài nhìn nhìn tướng công nói là trên đường không dễ đi, lúc này mới muốn ngồi ngồi ăn vài thứ, không biết hiện tại bên ngoài hào tẩu không có. Vừa dứt lời, Diệp Kiều liền phát hiện đồng thị trên mặt có vài phần do dự. Tiểu nhân xâm chớp chớp mắt làm tiểu tố đem ninh bảo cùng như ý trước ôm qua đi uy cháo. Rồi sau đó liền nhìn về phía đồng thị, nói Xuân Lan có chuyện muốn cùng ta nói. Đồng thị gật gật đầu, đứng dậy lôi kéo Diệp Kiều ngồi xuống rừng niệm thượng, rồi sau đó nói kia kỳ ra thất thuốc công, người có biết. Diệp Kiều cảm thấy quen tay, nhưng nàng chỉ là phía trước ở thất thuốc công tới cửa khi nghe kỳ vân nói qua một câu, cũng không hướng trong lòng đi, lúc này nhưng thật ra nhớ không lớn rõ ràng. Đồng thị liền nói tiếp nghĩ đến bên kia cùng chủ nhân một nhà đã chặt đứt lui tới, đây là chuyện tốt. Khi người nhà là cái tì hưu tính tình, chỉ vào không ra, nhãn quá đều phải rút mau, phía trước có tiểu bối phạm vào chuyện này, vốn là mỗi người ngại nhân ra, nhưng chủ nhân tam thiếu ra được chức quan sau, bọn họ người một nhà liền run lên lên, thạch chi huyện vào kinh cũng không biết bọn họ thông nhà ai phương pháp, đem người vứt ra tới không nói, còn nơi trốn nương chủ nhân danh hảo khoe khoang. Diệp Kiều có chút khó hiểu, khoe khoang cái gì? Đồng thị trong ánh mắt mang ra vài phần coi thường. Thực mau lại che giấu ở thanh âm bằng phẳng, tìm đường sống, tống tiền, tóm lại không phải cái gì tranh đua. Xuân Lan nếu biết trước kia như thế nào không đề cập tới. Đồng thị vỗ vỗ Diệp Kiều tay, nói, rốt cuộc là cùng chủ nhân có huyết mạch người, chúng ta này đó làm việc quản sự cùng trường quỷ đều không hảo nói thẳng, bằng không một câu nói không hảo đó là châm ngòi, tóm lại là ngậm miệng không nói hảo. Diệp Kiều nghe vậy cười, nhưng Xuân Lan đối ta nói. Đồng thị giận nàng liếc mắt một cái người ta tất nhiên là bất đồng ta này không phải vì ngươi suy nghĩ sao Nếu đã trở lại chuyện này muốn liệu lý rõ ràng mới là bằng không về sau nương chủ nhân tên tuổi gặp phải đại sự nhi tới mới là phiền toái Diệp Kiều gật gật đầu đem chuyện này nhớ kỹ rồi sau đó liền nghe có người nói đã bị hảo đồ ăn thỉnh các nàng đi sảnh ngoài Này bữa cơm phương lệ phá lệ tận tâm, chuẩn bị đến tinh tế chu đáo, đặc biệt là cấp mấy cái hài tử đều chuyên môn làm hài đồng có thể ăn, một bữa cơm khách và chủ tận hoan. Triệt bàn sau, Diệp Kiều theo đồng thị đi xem tân tiến dược liệu hoa, mấy cái hài tử tiến đến một chỗ. Bởi vì đồng thị Hải Nhi hồ tử cùng Húc Bảo là trước sau chân sinh ra, vốn nên thân cận, chỉ là hồ tử nhưng không giống như là Húc Bảo như vậy có suất trí nhớ thật lâu không thấy liền có chút quên mất cái này khi còn nhỏ cùng nhau chơi đùa quá đệ đệ. Húc bảo còn lại là nhớ kỹ hắn, gặp mặt chính là ca ca trường ca ca đoàn thiên húc bảo lại sinh cái ngoan ngoãn thảo hì bộ dáng, hồ tử chẳng sợ không nhớ rõ khi còn nhỏ sự, lại phá lệ thích húc bảo, không bao lâu liền cùng húc bảo thạch đầu ngoạn nhi tới rồi cùng nhau. Kỳ vân lại không có như là thường lui tới như vậy bồi bọn nhỏ. Mà là đang xem đến thiết tử sau khi trở về mang theo hắn đi một bên Không chờ thiết tử mở miệng kỳ vân trước nói Phòng bếp nhỏ nhiệt ngươi cơm, còn có tiểu tố thân thủ làm canh thang Đều để lại, đợi chút ngươi nhớ rõ đi ăn Thiết tử vừa nghe, lập tức liệt miệng cười rộ lên Lòng tràn đầy thưởng đều là tiểu tố muội muội cho ta làm canh kia Bộ dáng sống thoát thoát là cái tiểu ngốc tử Kỳ nhị lang rỗi tay gõ một chút hàn ót nhàn nhạt nói Nói chuyện này Tiết tử vội thu biểu tình, đối với kỳ vân nói, nhị thiếu gia ta đi hỏi thăm qua, lão gia phu nhân cũng không có cùng bên kia có cái gì liên lụy. Kỳ vân gật gật đầu, nhiều không hỏi, chỉ nói, bọn họ đều làm hạ sự tình gì, chọn ngấu chốt nói. Kỳ hai người làm mượn chi châu đại nhân thể diện ra nhà giam, còn thiếu hạ không ít tiền bạc có viết giấy nợ, có không có viết đều là tuyệt bút tiền bạc nghĩ đến là còn không thưởng. Lời này vừa nói ra, kỳ vân trên mặt liền có bất đắc dĩ chợt lué mà qua. Từ kỳ tam lang được chức quan, kỳ vân mỗi phong về nhà thư nhà đều sẽ nhắc lên kỳ minh ở trong chiều gian nan, nói một câu kinh quan khó làm khổ sở. Kỳ thật kỳ minh nhật thự quá thực thoải mái, có đường hoàng đế nghĩa huynh giúp đỡ, còn có thạch thiên thụy vị này thượng quan chỉ điểm, ngay cả việc hôn nhân đều sớm định ra, vốn nên là cách cực thuận lợi, nhưng là kỳ vân cũng chỉ báo tin giữ không báo tin vui. Vì chính là làm kỳ phụ liễu thị biết, làm quan viên thân thích càng muốn cẩn thận chặt chẽ, không thể gặp phải phiền toái tới mới là ỉ thế hiếp người sự trăm triệu không thể làm Ai biết nhà mình không làm có người làm Thậm chí liền chi châu đại nhân đều cho mặt mũi Nói là cho thất thúc không một nhà chính là chi châu trong lòng Này bút nhân tình là phải nhớ ở kỳ vân trên người Kỳ nhị lang nhưng không vui mặc danh bối này nổi nấu, liền đối với thiết tử nhẹ giọng nói, người hiện tại liền đi chi châu nha môn nói cho chi châu đại nhân trong đó nội tình, dặn dò chi châu đại nhân chứ có thả chạy bất luận cái gì một cái gian nịnh đồ để, lại tìm cái mồm mép lưu loát đi tìm những cái đó có giấy nợ thương ra, nói rõ kỳ ra đã phân, nếu là bọn họ hỏi, kỳ vân không lại nói, mà là nhìn thiết tử. Thiết tử lập tức trả lời, làm cho bọn họ đi tìm kia ra, nếu là nếu không hồi tiền, liền đi nha môn cáo trạng tổng có thể lấy về tới. Đây là kỳ vân trước kia đã dạy hắn, có thể giảng đạo lý liền giảng đạo lý, không thể giảng liền đưa nha môn tổng có thể có biện pháp. Kỳ vân gật gật đầu, vỗ vỗ thiết tử bả vai, nói đi trước ăn cơm, ăn được làm việc. Thiết tử lên tiếng, liền chạy chậm đi phòng bếp nhỏ. Đãi lại qua nửa canh giờ bên ngoài trên đường trống trải chút kỳ vân khiến cho người bộ xe rời đi hiệu thuốc. Đãi trải qua phong phú trai thời điểm, kỳ vân làm xe ngựa rừng rừng, làm người đi mua bao điểm tâm trở về. Đem giấy bao phóng tới bàn lùn thượng mở ra, bên trong đó là trình trình tề tề bánh hoa quý Diệp Kiều vừa thấy liền đôi mắt tỏa sáng, rỗi tay cầm lấy tới một cái bỏ vào trong miệng hơi hơi một nhấp liền nát, chỉ cảm thấy thơm ngọt mềm mại, vẫn là thích thư vị. Kỳ vân còn lại là đem bánh hoa quế đưa cho mấy cái hài tử, đôi mắt lại nhìn Diệp Kiều cười nói thích. Diệp Kiều liên tục gật đầu cười mi mắt cong cong. Kỳ thật nói điểm tâm, này phong phú trai tuy rằng ở chỗ này là đỉnh đỉnh tốt, chính là phóng tới trong kinh thành, chỉ sợ cũng không tính cái gì. Mỗi người đều nói kinh thành hào, không chỉ là bởi vì quan to hiền quý nhiều, còn bởi vì muốn ở nơi đó làm nghề nghiệp nhất định phải phải có vượt qua thử thách bản lĩnh mới hảo cho dù là điểm tâm, cũng là phá lệ tinh xảo, nơi chốn đều có tâm tư đa dạng. Chỉ là này bánh hoa quế là dịp kiểu ăn đã nhiều năm hương vị, thói quen liền thích, lúc này ăn đặc biệt thơm ngọt. Nàng còn đem chính mình ăn một nửa bánh hoa quế đưa tới kỳ vân bên miệng, hắn tuy rằng không thích ngọt nhưng đây là nhà mình nương tử hảo ý kỳ nhị lang vui vẻ tiếp thu. Đại ăn qua hai khối kỳ vân liền nói, nếu Kiều nương thích ta có thể hoa số tiền lớn đem đầu bếp mời đến mang về kinh. Diệp kiểu đầu tiên là gật đầu chính là thực mau lại lắc lắc đầu, nói không được. Cái này làm cho kỳ vân có chút kỳ quái, vì sao Kiều nương không phải thích sao. Tiểu nhân xâm lại nhó một khối bánh hoa quế tới tay thượng, cắn một ngụm sau mơ mơ hồ hồ nói, trong nhà niệm đến đồ vật nhiều, liền muốn trở về tổng phải có cái niệm thưởng mới tốt mang đi chẳng sợ mỗi ngày ăn cũng không có gì tốt. Này bánh hoa quế là ở nhà ăn mới ăn ngon, bởi vì tồn phân nhớ thương, nếu là mang đi cho dù là cùng cái đầu bếp làm được cũng không cái loại này thư vị. Kỳ vân cong lên khóe miệng, gật gật đầu, nghiêng đầu hôn hôn nhà mình nương tử kiểu nương luôn là như vậy thông thấu. Diệp kiểu còn lại là cười cười, đem dư lại nửa khối lại bỏ vào trong miệng. Mà ở bên cạnh tiểu giường, Ninh bảo cùng như ý các phân được một tiểu khối. Bọn họ hiện giờ tới rồi có thể nói có thể đi tuổi tác loại này mềm mại điểm tâm ăn một ít cũng không đáng ngại. Kỳ vân liền chọn tiểu khối cho bọn họ một người một cái, lấy ở trên tay, là ăn vẫn là ngoạn nhi đều theo bọn họ. Cũng may hai cái tiểu gia hòa đều phá lệ thích ăn uống, nửa điểm không có lãng phí, đều đôi tay phùng một chút khăn ăn. Bất đồng chính là, như ý ăn mau chút ninh bảo ăn đến chậm một chút. Chờ như ý một tiểu khối ăn xong, ninh bảo nơi đó còn thừa hơn phân nửa. Như Ý liền mắt trông ngóng nhìn Ninh Bảo, cũng không mở miệng thảo muốn, chỉ là nhìn, Ninh Bảo cảm giác được sau quay đầu xem nàng, Như Ý còn cố ý đem đôi mắt sai khai, Ninh Bảo cúi đầu ăn thời điểm Như Ý lại tiếp theo xem. Qua lại hai lần, Ninh Bảo liền minh bạch muội muội tâm tư, rồi sau đó liền đem chính mình dư lại bánh hoa quế đưa cho Như Ý, muội muội ăn. Như Ý vui tươi hớn hở tiếp nhận tới, nhét vào trong miệng. Ninh Bảo còn lại là nhìn về phía Húc Bảo. Kỳ thật tam huynh muội Ninh Bảo mới là yêu nhất ăn cái kia. Húc Bảo khi còn nhỏ tham ăn chút hiện tại lại đôi ăn uống không có gì hứng thú. Như ý còn lại là ăn bắt bẻ chỉ có Ninh Bảo không gì kiêng kỵ cực kỳ giống Diệp Kiều. Có cái gì ăn cái gì, đối mỗi phân đồ ăn đều thập phần cảm ơn. Lúc này Ninh Bảo đem bánh hoa quế cho Như ý cũng không phải hắn không thích mà là ở Ninh Bảo trong lòng. So với bánh hoa quế, muội muội càng quan trọng muội mụi thích liền cho, nhưng ninh bảo vẫn như cũ muốn ăn, liền chậm gì gì quay đầu nhìn về phía húc bảo. Húc bảo rốt cuộc là lớn 2 tuổi, nhìn ra ninh bảo ý tứ. Tả Hữu hắn không phải cái tham ăn, phân cho chính mình bánh bánh cho đệ đệ cũng không có gì. Nhưng là húc bảo cảm thấy tổng phải cho chính mình yếu điểm chỗ tốt mới là. Trước mắt húc bảo đi qua đi đối với ninh bảo nói, đệ đệ thân thân ca ca ca ca liền phân ngươi một nửa. Ninh bảo chớp chớp mắt, không chút do dự bắt lấy lan can đứng lên, thò lại gần liền ở húc bảo trên mặt bẹp hôn một cái. Húc bảo cao hứng, chuẩn bị cấp Ninh bảo bè một nửa, lại không nghĩ rằng Ninh bảo lại thăm dò qua đi, ở trên mặt hắn lại hôn một cái. Một tả một hiểu, hôn hai hạ, Ninh bảo liền không hề nhúc nhích, chỉ lo nhìn húc bảo, mềm mại nói thân một chút một nửa ca ca nói. Húc bảo lại ngây ngần cả người. Một chút một nửa, hai hạ chính là toàn bộ. Ở một bên nhìn kỳ vân đúng lúc mở miệng nói thành tin người thiên hạ chi kết khũng Lời này vừa nói ra húc bảo liền rứt khoát lưu loát đem bánh hoa quế cho ninh bảo Bất quá ninh bảo tiếp nhận tới lúc sau vẫn như cũ nhìn húc bảo hỏi ca ca ăn không ăn Húc bảo lắc đầu có chút hạ xuống không ăn để để người ăn Ninh bảo cúi đầu nhìn nhìn chính mình trên tay bánh hoa quế Rỗi tay bẻ một nửa xuống dưới đưa cho húc bảo nói ca ca ăn bánh bánh Húc bảo sừng sốt nhìn nhìn ninh bảo thịt đô đô khôn mặt nhỏ, lại nhìn nhìn hắn tiểu thịt tay đưa qua bánh hoa quế, húc bảo lập tức có cười thanh thúy ứng thanh tiếp nhận tới liên thanh nói đệ đệ hảo, về sau hắn nhất định phải đau đệ đệ cả đời vân vân. Diệp kiều nguyên bản vui mừng bọn họ huynh Hữu đệ cung chính là nghĩ lại tưởng liền cảm thấy có chút kỳ quái, nàng không khỏi đối với kỳ vân nhỏ giọng nói tướng công không đúng a ninh bảo dùng húc bảo đồ vật phản qua đi hống húc bảo vui vẻ. Đến lúc này vừa đi, đều là húc bảo đồ vật cuối cùng đảo thành ninh bảo nhân tình tổng cảm thấy không đúng chỗ nào bộ dáng Kỳ vân không nói chuyện, chỉ là nhìn ninh bảo, nghĩ thầm quả thật ngô nhi. Lúc này, xe ngựa dừng lại, tiểu tố liêu mảnh ra bên ngoài nhìn nhìn sau, thanh âm khó nén hương phấn, nói nhị thiếu ra, nhị thiếu nãi nãi, về đến nhà. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện. Phần 19 tới đây là hết.